Tận Thế Tân Thế giới chương 637, Tinh Toa. thậm triển thủ chương cùng, lên, còn Hayler chửi ầm lên, thậm chí còn triển khai Giới Cuối ầm đây là phòng tuyến cuối cùng để bảo vệ hắc long nhất tộc cần ít nhất mười con hắc long đã đạt nguyên khí cấp sáu đồng thời triển khai mới có thể bố trí có phong ấn này thì kẻ địch không thể công vào mà bọn chúng cũng không khả năng đi ra chỉ có thời gian thiết định phong ấn trước đó kết thúc mới có thể cái này cũng giống như dao hai lưỡi ngăn cản địch nhân đồng thời cũng sẽ ngăn cản chính bọn nó vào lúc này hay lơ đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy ngô minh đang được n g ũ trảo kim long quấn quanh thân đang đuổi theo hắn ta hay lơ lúc này trong mắt đầy hận ý không tiếp tục chạy trốn hơn ai hết hắn hiểu rõ một khi đối phương hoàn toàn khống chế được kim thành với thực lực của người khổng lồ này thì khả năng hắn muốn chiếm lại kim thành mà không có sự trợ giúp của hắc long nhất tộc là con số không mặc dù người của hoàng kim nhất tộc có thể vào thế giới dưới lòng đất thông qua truyền tống trận nhưng chỉ cần đối phương phá hủy được truyền tống trận thì thế giới dưới lòng đất sẽ hoàn toàn cách biệt với thế gian đến lúc đó mình cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống trong thế giới dưới lòng đất sớm hay muộn gì cũng bị người khổng lồ này tìm thấy về phần đông sơn tái khởi hay lơ biết mình không thể làm được nguyên bản trong lúc thống trị hắn ta đã đắc tội đến tất cả các chủng tộc trong thế giới dưới lòng đất ngoại trừ hắc long nhất tộc tuyệt đối sẽ không có ai đến giúp đỡ hắn ta ngoài ra trong mắt của h a y l e r thì những sinh vật cấp thấp có thể có tác dụng gì cho dù có thể phát huy được tác dụng với lòng tự tôn hoàng kim nhất tộc hắn ta cũng sẽ không ở cùng với những sinh vật cấp thấp này khốn nạn nếu muốn chiến vậy thì chiến thống khoái h a y l e r gầm lên lấy ra một thanh trường đao mặc vào một thân áo giáp màu vàng ống nhìn từ xa chói lọi như một chiến thần hoàng kim thực lực nguyên khí cấp bảy toàn bộ kích phát đi ra rõ r à những g c o toàn do cho hoạt thấy chút thực chút trực tiếp kích hoạt biến thân, sau đó lấy hình thái định phó Minh không mình chỉ khí Hayler không kích hình khổng chiến Hayler. h cấp lấy đấu nguyên này dự dự, lực lực đối đầu đang đáng đó ứng mạng Ngô muốn mạng vẫn còn nên biến người n là liều liều lồ của có rồi. với với sau xem, sinh vật cấp thấp xung quanh đều bỏ chạy tán loạn dưới uy thế tấn công của hai cường giả này không một sinh vật nào dám ở lại bởi vì mỗi mục k í c h của hai người này đều là kinh thiên động địa hoành một ánh kiếm kim, kim sắt khoảng chừng mười trượng chém về phía ngô minh ngô minh nghiêng người sang một bên với tốc độ rất nhanh vách đá phía sau hắn ta đã bị ầm ầm chém ra một lỗ hổng một số lượng lớn đá lăn xuống giống như một ngày thảm họa tận thế với một số thẻ phép và thẻ cường hóa dựa vào nguyên khí cấp bảy của bản thể hay lơ lúc này bộc phát ra toàn bộ chiến l ự c phải nói hoàng kim nhất tộc nhất định thuộc loại cực kỳ thiện chiến cường độ thân thể bản thân bọn họ cực cao công kích thông thường rất khó làm họ bị thương hơn nữa hoàng kim nguyên khí và hủy diệt nguyên khí đều nắm giữ một loại năng lực đặc biệt có thể chống đỡ bất kỳ nguyên tố độc tố nào càng là có thể gia trì cho mỗi một lần công kích bình thường nếu như đổi lại những sinh vật nguyên khí cấp bảy khác tỷ như hắc long hoàng giả đối đầu h a y l e r đều phải thua không thể nghi ngờ mặc dù là ngô minh lúc này đã hóa thân thành một người khổng lồ cũng chỉ có thể cầm hòa h a y l e r đang bộc phát toàn bộ sức chiến đấu ngô minh biết đây là do hắn ta không sử dụng hai năng lực lôi điện và hỏa diễm hắn ta đấm ra một quyền nắm đấm khổng lồ ngay lập tức chứa đầy hỏa diễm sau khi đấm ra một quả cầu lửa khổng lồ có đường kính một trăm m được hình thành nhấn chìm h a y l e r trên người h a y l e r tỏa ra ánh sáng vàng không ngừng chống lại hỏa diễm thiêu đốt đồng thời hắn ta muốn lao ra khỏi phạm vi quả cầu lửa nhưng ngô minh xem đúng thời cơ lại một quyền đánh ra lần này trên nắm tay hắn ta tuôn ra từng luồng từng luồng lôi điện h a y l e r chưa kịp phản ứng thì đã bị một tia lôi điện đánh trúng và bay ra xa hàng chục mét Khóc một cái hay lơ phun ra máu tươi đầy đất lúc này áo giáp vàng trên người đã tổn hại không thể tả kim quan lờ mờ trải qua một phen kịch chiến có thể nói hắn đã đến cực hạn thế nhưng như trước vẫn khó để chống lại người khổng lồ ngô minh hay lơ một lần nữa ngưng t ụ sức chiến đấu và muốn tiếp tục tấn công nhưng ngô minh đã bước ra một bước vương lòng bàn tay to lớn của mình ra nắm vào trong h ư không một cái trực tiếp nắm lấy một cây bố sấm sét vô cùng khổng lồ bố sấm sét này hoàn toàn do lôi điện cấu thành ánh sáng vô cùng chói vô mắt. bố sấm sét khổng lồ chiếu rọi xuống toàn bộ thế giới dưới lòng đất tối tăm khiến nơi này giống như thế giới trên mặt đất mặc dù là nơi xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng không ít sinh vật từ hang động vết nứt cùng trong vực sâu thế giới dưới lòng đất thò đầu ra thấy cảnh này đều là kinh sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm bọn họ sợ là vĩnh viễn đều quên không được một màn như vậy một bóng người thật lớn cầm trong tay bố sấm sét khổng lồ giống như mặt trời chói chang họ chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời mà cũng chỉ nghe nói về nó tại thời điểm này họ nghĩ rằng những gì họ nhìn thấy là mặt trời trong truyền thuyết có thể mang lại ánh sáng sử dụng sức mạnh của lôi điện để ngưng tụ một vũ khí hư hóa đây là những gì ngô minh học được từ đại sư dillon đây thực chất là một loại thẻ bí thuật một vũ khí nguyên tố hồi đó sinh đã sử dụng vũ khí ảo ảnh nguyên tố để đối phó với ngô minh điểm khác biệt duy nhất lần này chính là người khổng lồ ngưng tụ thẻ bí thuật đây là sự dung hợp kết hợp giữa người khổng lồ và bí thuật sư có thể sinh ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi nếu bản thể của ngô minh sử dụng thẻ bí thuật vũ khí nguyên tố này tuy rằng uy lực không nhỏ nhưng sẽ không bao giờ được như hình thái người khổng lồ thi triển ra uy lực cường đại sức mạnh phát ra từ b ú a sấm s é t trong tay ngô minh nhất định đạt tới phép thuật cấp bảy thậm chí còn vượt qua cấp độ này sau đó ngô minh nhắm vào hay l e r trực tiếp dùng b ú a sấm s é t nện xuống ầm ầm ầm trong khoảnh khắc một hồ quan điện khổng lồ bắn ra xung quanh tiếng sấm rền vang khắp toàn bộ thế giới dưới lòng đất cùng lúc đó trong kim thành dưới lòng đất vào lúc này trận chiến bao vây đã kết thúc bộ tộc hắc thạch cự nhân và vô số quân đoàn khác đã hoàn toàn kiểm soát kim thành mặc dù là có một ít hoàng kim kỵ sĩ khác cũng đã nhất không lên bất kỳ sóng gió gì có thể nói kim thành hiện tại đã đổi chủ ở vị trí trung tâm của kim thành vào lúc này truyền tống trận đột ngột phá vỡ yên tĩnh những chú văn phức tạp đó bắt đầu phát sáng toát ra nguyên khí mãnh liệt vài hắc thạch cự nhân mặc áo giáp đang canh gác xung quanh ngay lập tức phát hiện ra trong tình huống này vội vàng bước tới kiểm tra nhưng ngô minh đã bố trí một trận pháp phòng ngự xung quanh truyền tống trận này nên người bên ngoài không vào được khi ánh sáng càng lúc càng lớn một cánh cổng vàng đột nhiên mở ra trong khoảng không và một bóng người mặc đồ trắng bước ra từ đó sau khi cánh cổng biến mất các chú văn bắt đầu mờ đi rõ ràng là vừa rồi có người đã đến thế giới dưới lòng đất thông qua truyền tống trận đó chính là người mặc đồ trắng đang đứng trong truyền tống trận lúc này hắc thạch cự nhân bên ngoài c a u mày chậm rãi rút binh khí ra bố trí đội hình công kích một hắc thạch cự nhân nói nữ nhân nữ nhân hoàng kim nhất tộc nhanh đi bẩm báo thủ lĩnh một hắc thạch cự nhân vội vàng bỏ chạy rời đi những người còn lại thì bao vây truyền tống trận lại nhìn thiếu nữ trong truyền tống trận nàng ấy mặc một bộ quần áo màu trắng không có trang trí gì thêm rất trang nhã tóc dài vàng ống rủ xuống tận vai khuôn mặt hoàng mỹ đến cực điểm một đôi mắt lúc này liếc nhìn bốn phía lại là hơi sững sờ chuyện gì đang xảy ra vậy hay lơ tên kia lúc nào c h ư a mộ những cự nhân này các kỵ sĩ hoàng kim đâu nói xong thiếu nữ dường như đã nhận ra điều gì đó đột nhiên vương cánh tay trắng tinh của mình ra chộp lấy từ trong khoảng không rút ra một tấm thẻ Trong phút chốc trận pháp phòng ngự cấp ba mà ngô minh bố trí trước đó đã bị phá hủy quái có người lại bố trí trận pháp phòng thủ ở đây tại sao lại thế này thiếu nữ phớt lờ đám hắt thạch cự nhân vốn đã sợ hãi xung quanh mình mà tự mình lấy ra một thẻ vàng để kích hoạt nó sau đó đôi mắt của nàng ta lập tức tuôn ra một luồng kim quan g một lúc sau ánh sáng biến mất trên mặt nàng lộ ra một tia kinh sợ trận pháp phòng thủ cấp bốn mà ta bố trí xung quanh kim thành dưới lòng đất đã bị phá vỡ hơn nữa là bị người tìm tới thẻ nhược điểm trực tiếp loại bỏ đến tục cùng là người nào ngoài ra kim thành dưới lòng đất này dường như đã bị người chiếm lĩnh ta cảm nhận được khí tức của h a y l e r ở một nơi rất xa hắn đang cùng người ta khiêu chiến xem ra cần phải đi xem vừa rồi thiếu nữ hiển nhiên đã nhìn ra rất nhiều thứ sau khi kích hoạt thẻ lúc này nàng ta lại lấy ra một thẻ khác rồi ném nó ra ngoài ngay khi lá bài phát nổ thì một vòng xoáy nổ tung trong không trung và ở đầu vòng xoáy kia là h a y l e r người đang trong tình trạng vô cùng chật vật khoảnh khắc tiếp theo thiếu nữ nhảy tới xuyên qua v ò n g xoáy và đến đầu bên kia kỳ thực ngô minh đã phát hiện ra ngay từ lúc vòng xoáy xuất hiện hiển nhiên điều này khiến ngô minh rất kinh ngạc và tò mò có người có thể sử dụng phương thức truyền tống điểm cố định này để mở ra đường hầm không gian thật sự là lợi hại chỉ từ khí tức phía bên kia vòng xoáy truyền tới để phán đoán đối phương cũng là hoàng kim nhất tộc cường viện của đối thủ sắp tới rồi sao ngô minh lập tức đề phòng vừa rồi công kích h a y l e r bằng búa sấm sét mà hắn ta tạo ra bằng thẻ bí thuật vũ khí nguyên tố trực tiếp đem đối phương đánh thành gần chết có thể nói hiện tại h a y l e r đã không có bất kỳ lực phản kích nào chỉ có thể nằm ở đó kéo dài hơi tàn hoàng kim giáp trên người đã toàn bộ bị phá nát trường kiếm trong tay cũng bị bẻ gãy đây đều là vũ khí đỉnh cấp thế nhưng lại bị búa sấm sét công kích đến sụp đổ q uy lực của thẻ bí thuật được bày ra trước mắt đây là thẻ bí thuật được cô động dưới hình thái một người khổng lồ q uy lực đó càng được nâng cao thêm một bước ngô minh sau một k h ắ c lại tiêu hao rất nhiều thẻ nguyên khí ngưng tụ một thẻ bí thuật vũ khí nguyên tố hỏa diễm rồi kích hoạt trong tay ngô minh xuất hiện một thanh kiếm rực lửa hiện tại hay lơ giống như một con chó chết chả cần thiết phải quan tâm hắn ta có thể cảm nhận được chỉ có một người hoàng kim nhất tộc đi ra từ trong vòng xoáy đã như vậy thì dễ đối phó rồi muốn đánh thì không việc gì phải sợ một chọi một đến bao nhiêu d i ệ c bấy nhiêu coi như là hoàng kim nhất tộc thì thế nào kinh nghiệm đánh tàn phế hay lơ khiến ngô minh tràn đầy tự tin nhưng khi ngô minh nhìn thấy người nhảy ra khỏi vòng xoáy thì sững sờ nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu nữ áo trắng kia trong đầu lập tức lóe lên ký ức xa xưa tại sao là ngươi ngô minh cơ hồ là theo bản năng nói ra sau khi thiếu nữ áo trắng nhảy ra khỏi vòng xoáy lập tức kích hoạt một tấm thẻ và c u ố n hay lơ vào trong đó đây rõ ràng là một thẻ trị liệu cấp cao sau khi nhìn thấy thiếu nữ áo trắng hay lơ lập tức lộ ra vẻ kích động nói tin h toa đại nhân ngài đến rồi quá tốt rồi nhanh giết chết người khổng lồ này hắn chiếm kim thành còn đánh ta thành bộ dáng này hơn nữa hắn còn là tên khốn rác rưởi ô uế máu của hoàng kim nhất tộc chúng ta giờ khác này hay lơ vẻ mặt dữ tợn hiển nhiên là hận ngô minh thấu xương nhưng tin h toa đại nhân trong lời hắn lại rất bình tĩnh nàng không để ý đến h a y l ơ mà là quay đầu nhìn về phía người khổng lồ ngô minh người biết ta sao tin h toa lớn tiếng hỏi hiển nhiên vừa rồi nàng nghe thấy lời b u ộ c miệng của ngô minh nếu như chỉ là như thế nàng cũng sẽ không hiếu kỳ thật ra lúc nhìn thấy người khổng lồ này tin h toa cũng cảm giác được một loại quen thuộc tin h toa đại nhân không nên bị hắn mê hoặc hãy nhanh chóng bố trí một trận pháp tấn công cường đại để giết hắn nếu không người khổng lồ này sẽ tấn công chúng ta hay lơ ở một bên tiếp tục hô to gọi nhỏ nhưng tinh toa lắc đầu và nói nếu như động thủ ta cũng đánh không lại người khổng lồ này cho dù vận dụng trận pháp cũng không được ta có thể cảm nhận được đối phương cũng là một trận pháp sư tuy rằng đẳng cấp so với ta thấp hơn một cấp nhưng lực sát thương trận pháp của ta đối với hắn rất nhỏ hay lơ n g ư ờ i cũng biết ta chẳng qua chỉ là một trận pháp sư cũng không phải là cao thủ chiến đấu nghe đến đây hay lơ chết lặng tin h toa là thủ tịch trận pháp sư của hoàng kim nhất tộc có hy vọng được thăng cấp đến trận pháp sư huyền thoại cấp năm nhất đối với tồn tại trận pháp sư mà nói cấp năm đã là xếp hạng cao nhất nàng đối địch chỉ cần tiện tay bố trí ra trận pháp công kích là có thể diệt s á t địch nhân cho dù kẻ địch là nguyên khí cấp bảy cũng có thể sử dụng trận pháp tấn công cường đại để bao vây và giết chết nhưng lúc này tin h toa lại nói người khổng lồ trước mặt hắn ta cũng là một trận pháp sư điều này khiến h a y l e r không thể tin được nhưng hắn ta biết tin h toa sẽ không nói dối trong lòng h a y l e r ngoại trừ kinh hãi còn nhiều thêm một tia ghen ghét đúng vậy đó là ghen ghét đối phương nắm giữ uy lực bí pháp có thể biến thành khổng lồ trong người có hoàng kim huyết dịch hiện tại đối phương đồng thời cũng là một trận pháp sư trên đời này làm sao có người như vậy ngay cả thiên tài trong hoàng kim nhất tộc cũng không có người như vậy r ố trong cuộc muốn t ở thành trận pháp, sư không thể pháp không chỉ à cần sư dựa v ỗ lực liền làm là dựa có được, có có Chỉ cái phải thiên mới kiếp tên khốn kiếp này, hắn thể thể. phú vào ì Trong khi h a y l e r trong lòng phẫn hận tinh toa đã ném ra một vài thể trận sau đó tạo thành một trận pháp bao quanh h a y l e r khoảnh khắc tiếp theo một số thể trận hình thành một tinh thể và chuyển động của h a y l e r đột ngột dừng lại như thể bị đóng băng sau khi thực hiện tất cả những điều này tin h toa nhìn ngô minh bây giờ đã là một người khổng lồ và nói ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta nàng hỏi ngô minh có biết nàng hay không ngô minh tự nhiên nhận thức lúc trước trong lâu đài á kỳ thiếu nữ mặc đồ trắng mà anh đã cứu chính là nàng ấy lúc đầu đối phương cũng để lại dấu hôn và chính nhờ dấu hôn này mà ngô minh mới thoát khỏi một số nguy cơ sau đó nếu không có dấu hôn đó có lẽ ngô minh đã không có được thành tựu như ngày hôm nay chưa kể sau này ngô minh đã dùng máu của hắn để hòa với mình để tạo ra hoàng kim huyết mạch từ đó năng lực cảm ứng và lĩnh ngộ nguyên khí tăng lên gấp mấy lần nghĩ đến những ký ức trước đây ngô minh khi đối mặt với hoàng kim nhất tộc gọi là tinh toa này cũng không có địch ý giống như hay lơ chủ yếu cũng bởi vì đối phương không lộ ra bất kỳ địch ý nào ngay sau đó ngô minh giải trừ cự nhân hóa khôi phục lại diện mạo ban đầu nhìn thấy ngô minh tinh toa cuối cùng cũng nhớ ra Nguyên lai là ngươi sau đó nàng ấy nhìn vào tráng n g ô minh và nói tiếp lúc trước ta bởi vì một ít sự cố xảy ra trạng thái hư nhược thậm chí ngay cả lời nói đều không nói ra được lúc này mới bị một huyết tộc thân vương bắt được hắn dùng rất nhiều năm để b ư ớ c ra một giọt máu của ta muốn dung hợp hoàng kim huyết mạch nhưng sau đó bị ngươi quấy nhiễu lúc đó ta không nghĩ tới ngươi sẽ trở thành một trận pháp sư đúng rồi người mà h a y l e r và o r y nói đến là ngươi đúng không chẳng lẽ ngươi dung hợp chính là một giọt máu ban đầu của ta sao không đợi ngô minh trả lời tinh toa nhắm mắt cảm ứng một trận mới nói xem ra là đúng rồi không trách ngươi sẽ trở thành trận pháp sư một câu nói này lập tức để ngô minh ý thức được chính mình có thể trở thành là một trận pháp sư e rằng có liên quan gì đến giọt máu mà mình dung hợp với tinh toa vừa rồi tinh toa nói nàng ấy là trận pháp sư xem ra nàng ấy có thiên phú này mình đã dung hợp giọt hoàng kim huyết của nàng nên cũng có thiên phú như thế ngô minh trong lòng xem như là đã hiểu rõ vì sao trên phương diện trận pháp mình lại có tốc độ tiến bộ như vậy hóa ra là có quan hệ đến d ọ c máu đó dấu ấn ta để lại trên trán ngươi không còn nữa hẳn là gặp phải rất nhiều nguy hiểm lúc đó ta dùng hình thể trận phong ấn mục tiêu k í tức chỉ là để báo đáp ân tình của ngươi nhưng không có liên quan gì đến chuyện ngày hôm nay bất quá ngươi yên tâm ta không sẽ cùng ngươi chiến đấu ngươi rất cường đại đặc biệt ngươi cũng là trận pháp sư ngươi là người đã rút t h ể nhược điểm của trận pháp cấp bốn của kim thành dưới lòng đất phải không cho nên thủ đoạn công kích của ta có lẽ vô dụng với ngươi nhưng ta muốn khuyên ngươi không nên đối nghịch với hoàng kim nhất tộc đây là muốn tốt cho ngươi một khi thu hút sự chú ý của tộc trưởng chúng ta thì cho dù ngươi dùng hình thái người khổng lồ vừa rồi cũng không có khả năng thắng lợi câu nói cuối cùng có thể coi là cảnh cáo hoặc cũng có thể coi là nhắc nhở nói xong tin h toa thực sự định rời đi ngô minh thấy vậy thì trong lòng có một tia không nở nhưng hắn ta không có lý do giữ lại đối phương càng không nói tới hiện tại hắn ta cùng đối phương nghiêm chỉnh mà nói đã tính là địch nhân đúng rồi lúc trước ta cũng không đồng ý xâm chiếm thế giới dưới lòng đất ngươi có thể giữ lại sau đó ở trong thế giới dưới lòng đất đừng đi ra ngoài với năng lực của ngươi, ngươi hẳn là có thể động tay chân lên truyền tống trận đến lúc đó chính là ta cũng không có khả năng lại truyền tống tới hiện tại thế giới trên mặt đất đã bị người khổng lồ chiếm hơn sáu phần nếu ngươi không phải cùng một nhóm với những người khổng lồ đó thì đừng đi ra ngoài đợi ở chỗ này cũng rất tốt tin h toa nói thêm một câu rồi liếc nhìn ngô minh đém ra một tấm thẻ hình thành một vòng xoáy kéo nàng và hay l e r đã bị phong ấn trong tinh thể vào trong đó nàng đi rồi ngô minh thì thầm với chính mình với cảm giác mất mát không thể giải thích được trong lòng trước đây hắn ta đã từng vô số lần nghĩ tới thiếu nữ áo trắng này nghĩ tới có thể gặp lại nàng hay không muốn biết rõ thân phận của nàng thế nhưng trước mắt toàn bộ nghi vấn này đã được giải đáp ngô minh trái lại càng là có chút không biết phải làm sao vừa rồi có thể ngăn lại nhưng hắn ta đã không làm vậy tin h toa nghĩ rằng nàng đã trả lại ân tình của mình nhưng ngô minh nghĩ mình vẫn còn nợ đối phương một ít nhân tình nếu có cơ hội ngô minh sẽ giúp nàng hơn nữa ngô minh cho rằng đối phương không hề lạnh lẽo vô tình như vẻ ngoài của nàng ít nhất ngay từ đầu ngô minh đã có thể cảm nhận được nàng mang theo địch ý và sẵn sàng chiến đấu bởi vì ngô minh thấy nàng ấy đã lấy ra rất nhiều thể trận nhưng sau khi nhìn thấy bản thân mình những địch ý và thể trận đó đã không còn nữa có lẽ nếu nàng thật sự muốn động thủ e rằng sẽ không như những gì nàng nói sẽ không làm gì được mình ngược lại ngô minh cho rằng tinh toa rất mạnh ít nhất là mạnh hơn sau khi mình mình hóa thân thành người khổng lồ ngô minh không đoán được suy nghĩ của phụ nữ đặc biệt là suy nghĩ của phụ nữ xinh đẹp nên ngô minh cũng không bỏ tâm tư vào chuyện này nữa tinh toa vừa nói một thông tin quan trọng hình như trên thế giới này đã xảy ra chuyện lớn liên quan đến người khổng lồ hơn nữa chuyện này khiến cho hoàng kim nhất tộc đều trở nên coi trọng đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ lúc này ngô minh thu rồi tâm tư khác nếu hay lơ đã bị tinh toa đem đi thì không cần phải làm khó hắn nữa xem như cho tiểu tử này lưu lại một mạng khi ngô minh quay trở lại kim thành dưới lòng đất hắn ta ngay lập tức đã nhận được báo cáo của h ắ c thạch cự nhân báo cáo hai việc thứ nhất là có một người phụ nữ bí ẩn mặc đồ trắng xuất hiện từ truyền tống trận và thứ hai là người phụ nữ đó với một viên tinh thể khổng lồ đã được truyền tống ra khỏi truyền tống trận n g ô minh tuy không tận mắt nhìn thấy toàn bộ sự việc nhưng cũng đoán được một hai nên biết tin h toa đã cùng hay lơ rời khỏi thế giới dưới lòng đất n g ô minh lập tức bắt đầu nghiên cứu truyền tống trận trong thành phố dưới lòng đất truyền tống trận này hiển nhiên là ở cấp bậc rất cao e rằng chỉ có một vị cao thủ trận pháp sư truyền kỳ cấp năm mới có thể bố trí được tuy nhiên mặc dù ngô minh đã tự hỏi bản thân hiện tại không thể bố trí được như vậy nhưng vẫn có thể sửa đổi một chút ở bên trên để ngăn cản người khác thông qua truyền tống trận một ngày sau ngô minh bổ sung hạn chế đối với truyền tống trận hạn chế này chỉ có thể do chính hắn ta mở khóa tương tự truyền tống trận này chỉ khi có sự đồng ý của hắn ta cầm thẻ truyền tống của hắn ta đưa cho mới sử dụng được giống như được cài thêm mật mã xác minh truyền tống trận chỉ có thể sử dụng sau khi nhập mật khẩu tương ứng đã được đặt ra kể từ đó liền không cần phải lo lắng về việc hoàng kim nhất tộc quay trở lại để chiếm thành phố dưới lòng đất nữa vì lo lắng cho tình hình trên mặt đất ngô minh quyết định trở về thế giới trên mặt đất trước trước khi đi còn chào hỏi đại sư đ i l o n và lão b ô n ở tầng ngầm thứ ba đồng thời mang theo rất nhiều đồ ăn ngon lúc này ngô minh không thể giải cứu đại sư d i lon g và những người khác vì phong ấn bên trong không cho phép bố trí truyền tống trận đại sư d i lon g không có gì để giao phó nhưng yêu cầu ngô minh nói với k e y ri găng đạo sư dừng lại cố gắng tìm ông ta nhưng lão côn lại có một điều muốn ngô minh giúp chuyện này cũng đơn giản lão côn có một đứa cháu gái và là người duy nhất mà ông quan tâm và lo lắng ông đã nhờ ngô minh mang một chiếc tạp giới có cấm chế đi ra ngoài tìm cháu gái và đưa cho cô ấy tất nhiên ngô minh biết được tên cháu gái của lão pôn ngôi sao bình minh asoliti một cái tên nghe thực mộng ảo nghe nói cháu gái của lão pôn sinh ra vào lúc t rạng sáng và một ngôi sao tình cờ rơi xuống nên mới gọi nó với cái tên như vậy tất nhiên là lão pôn bị nhốt lâu quá rồi không biết cháu gái của ông ta đang ở đâu nhưng ngô minh có một cách tất cả những gì hắn ta cần làm là tìm y y và hỏi y y cũng là một thành viên trong hủy diệt nhất tộc hẳn là nàng ấy biết tên này sau khi mọi thứ đã sẵn sàng ngô minh quyết định trở về thế giới trên mặt đất đại chiến người khổng lồ đây là cái tên do nguyên khí thế giới đặt cho tràng hỗn loạn khổng lồ này chỉ cần hơn một tháng cự nhân nhất tộc cường đại liền chỉnh hợp xong xuôi bọn họ gần như quét sạch nguyên khí thế giới sinh khí cùng cường giả đánh bại chiếm cứ vô số thế lực bất kỳ thế lực nào cản bước chân của những người khổng lồ này đều sẽ bị tàn nhẫn tiêu diệt liên minh ma thuật lam tinh xâm lâm tiêu diệt đế chế cu s o h i g h l a n d đã bị tiêu diệt làm l o n g thánh địa tiêu diệt kiếm thuẫn đế quốc tiêu diệt thần mục đế quốc đế chế tu bang và đế quốc thú nhân cũng đã tàn lụi những đế quốc hùng mạnh ban đầu này đã bị chia cắt và hoàng tộc chỉ chiếm một phần lãnh thổ rõ ràng là không thể ngăn cản đội quân người khổng lồ nói chung đội quân hơn ba trăm cự nhân với chiều cao hơn hai mươi m tiến công là có thể quét ngang hết thảy ngay cả thế lực của đệ tam nguyên khí thế giới cũng đã bị phá hủy rất nhiều hơn năm trăm cự nhân đang tấn công thánh đường thiên sứ và trong phạm vi thế lực của bí thuật sư có một người khổng lồ một mắt cao hơn hai trăm mét cả người tỏa ra khí tức tử vong khủng bố cùng hơn tám trăm cự nhân những cự nhân này không có công kích bí thuật sư mà dường như đang chờ đợi cái gì mà bí thuật sư cũng không dám manh động bởi vì thực lực của người khổng lồ một mắt đã đạt tới nguyên khí cấp bảy trong toàn bộ bình đài bí thuật sư mặc dù có mấy người cường hãn đạt tới nguyên khí cấp bảy nhưng nhất định không phải là đối thủ của người khổng lồ một mắt này mà phần lớn cao cấp bí thuật sư cũng bất quá chỉ là nguyên khí cấp sáu và nguyên khí cấp năm mà thôi ngay cả cường giả bí thuật sư cũng bị người khổng lồ ép không dám ra cửa huống chi là những thế lực khác thế lực của nhân loại ở đệ ngũ nguyên khí thế giới đương nhiên bị ảnh hưởng chiến lược của những người khổng lồ rất rõ ràng đối với nhân loại ở đệ ngũ nguyên khí thế giới thì họ thích nô dịch hơn chỉ cần thần phục người khổng lồ biến thành nô lệ liền có thể sống sót người phản kháng sẽ bị giết chết có người vì mạng sống nên chỉ có thể là lựa chọn trở thành nô lệ thần phục bị người khổng lồ dùng ma pháp cường đại khống chế tất nhiên có một số người không muốn làm nô lệ họ và những người sống sót trong thế lực bị tiêu diệt ở đệ tứ nguyên khí thế giới chỉ có thể lưu vong tứ tán tìm kiếm che chở trong cuộc chiến người khổng lồ này cũng có một số thế lực lượng ngoan cường có thể tồn tại và những nơi này chắc chắn đã trở thành chỗ tránh nạn của những người khác và một số thế lực có thể đối kháng với những người khổng lồ thậm chí còn được tôn xưng là thánh địa một trong những thánh địa đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều thế lực đến tị nạn đặc biệt là thế lực nhân loại đã trở thành thiên đường của họ nơi này là tân hoa quốc mặc dù tân hoa quốc chưa chính thức được thành lập nhưng mọi người đã bắt đầu gọi nó như vậy người khổng lồ đã tấn công lãnh thổ của tân hoa quốc ba lần nhưng đều bị đẩy lùi trở lại trong đó có một lần tiêu diệt toàn bộ mấy trăm cự nhân xâm lấn ngay cả một số thế lực và đế quốc hàng đầu trong đệ tứ nguyên khí thế giới cũng không thể thực hiện được trận chiến như vậy đây cũng là lý do tại sao tân hoa quốc được mệnh danh là thánh địa của nơi nương tựa chỉ trong một tháng tân hoa quốc đã tiếp nhận ít nhất hàng triệu người tị nạn hơn một nửa trong số những người tị nạn này là con người những người còn lại đều là dị tộc nhân ngô thành và sư thành và thậm chí cả căn cứ vinh trấn đã tiếp thu một phần dân chạy nạn nhưng sau đó dân chạy nạn chạy tới càng ngày càng nhiều bất đắc dĩ ngô thành và sư thành thậm chí là căn cứ vinh trấn đều phân chia một ít khu vực ở vòng ngoài thu xếp những dân chạy nạn chạy tới này thời gian dài bên ngoài lại tạo thành từng cái căn cứ mới mấy mảng lớn căn cứ nối liền cùng một chỗ khá là đồ sộ giờ phút này trong hội trường của ngô thành quản lý cấp cao của tân hoa quốc cũng đang đau đầu gần đây một số lượng lớn người tị nạn đang đổ về mỗi ngày mặc dù chúng ta đã tuyên bố rằng chúng ta sẽ không cung cấp an ninh và thực phẩm cho họ nhưng điều này không ngăn cản được những người tị nạn vào mọi người có biết họ gọi chúng ta ở đây là gì không thánh địa tân hoa quốc trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nơi ở của chúng ta sẽ trở thành thánh địa đ ộ c nhãn lão ngủ giờ khắc này khá là bất đắc dĩ nói ông ấy phụ trách hậu cần nên hiện đang rất lo lắng nếu không có đủ lương thực dự trữ ở ngô thành và sư thành có nhiều nơi xung quanh ngô thành có thể thần thu hoạch phụ trách chính bọn họ cũng phải đi chạy nạn rồi dòng người tị nạn tràn vào cũng có chỗ tốt chúng ta có rất nhiều lao động giá rẻ đặc biệt là tất cả các nhân tài kỹ thuật đã đào thoát khỏi các thế lực nhân loại khác đã làm phong phú thêm rất nhiều cho đội ngũ kỹ thuật của chúng ta trong số đó có những nhân tài hàng đầu trong một số lĩnh vực giống như một nhóm người ấn độ đã đến đây hơn mười ngày trước một trong những người này là thiên tài phần mềm hắn đã làm việc với giáo sư từ và những người khác trong những ngày này để tối ưu hóa và nâng cấp hệ thống tự động bảo vệ căn cứ lớn đồng thời có thể kích hoạt vũ khí tự động thông qua quét nguyên khí bất kể ngày hay đêm bất kỳ kẻ thù nào xâm nhập mà không được phép kể cả những người khổng lồ sẽ bị phát hiện và cảnh báo trước tiên đồng thời chủ động tiến hành công kích chúng ta đã xây dựng một trăm tháp phòng ngự radar nguyên khí mỗi tháp được xây dựng bằng khung thép kim loại nguyên khí xung quanh có gai thép bảy rập mỗi tháp có hai khẩu đại pháo cỡ lớn băng đạn mười nghìn viên sáu bệ phóng tên lửa đạn đạo đồng thời còn có rất nhiều thẻ người thủ hộ có thể tự động thực hiện kích hoạt phòng ngự kẻ địch chính vì số lượng nhân công lớn mà chúng ta mới có thể triển khai nhiều lực lượng phòng thủ như vậy trong một thời gian ngắn lưu bân người phụ trách định hướng và các vấn đề quân sự lúc này cho biết hắn ta rõ ràng rất có tự tin với sức mạnh hệ thống phòng ngự hiện tại của mấy căn cứ tân hoa quốc nếu người khổng lồ tấn công các đơn vị pháo hạng nặng trong tuyến phòng thủ sẽ thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nếu người khổng lồ điều động một số lượng lớn nô lệ và dị tộc nhân tấn công các tháp phòng thủ có thể phát huy hiệu quả sức mạnh phòng thủ các đơn vị dưới 10 mét cho dù chúng đến hàng ngàn thậm chí hàng chục ngàn chỉ cần 10 tháp phòng thủ hiệp đồng phòng ngự đều có thể không tốn một binh một tốt nhẹ nhàng đánh lui địch nhân chính vì lực lượng phòng thủ hùng hậu này mà ngô thành và sư thành có thể trở thành khu vực an toàn trong sự hỗn loạn của những người khổng lồ này thậm chí nếu chúng ta yêu cầu chúng ta có thể huy động những người tị nạn đó để thành lập một đội quân khổng lồ các chiến binh sa mang thị tộc đến một thời gian trước đã gia nhập quân đội của chúng ta và trở thành một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ sự hỗn loạn người khổng lồ này là thảm họa nhưng đôi khi nó cũng có thể trở thành cơ hội vươn lên của chúng ta theo ta được biết một số thế lực khác với thực lực hùng hậu cũng đã từng làm như vậy sử dụng những người tị nạn khổng lồ để làm phong phú lực lượng của mình lưu bân quả nhiên là một quân nhân ra tiếng có thể mang thời cơ chiến đấu như vậy biến thành kỳ ngộ lớn mạnh tự thân hắn ta vừa dứt lời tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý lúc này không ai từ chối cơ hội tự mình lớn mạnh mọi người mặc dù hiện tại chúng ta an toàn chúng ta đã tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn hơn nữa công nghiệp quân sự của chúng ta đã tăng cường năng lực sản xuất lên mấy lần nhưng điều ta muốn nói là những cự nhân mà chúng ta gặp phải trước đây không phải là cường đại nhất đúng đó chỉ là những cự nhân bình thường đừng quên những cự nhân cao trên năm mươi m đó mới là mối đe dọa thực sự đặc biệt là những người khổng lồ cao trên một trăm m nếu những người khổng lồ như vậy đến tấn công chúng ta nơi này còn có thể xưng là chỗ tránh nạn cùng thánh địa sao lúc này thích đình và lý hạ cùng nhau đưa ra lo lắng của các nàng tích h y ở một bên gật đầu đồng ý còn có người khổng lồ tám tay tuy rằng không biết bây giờ đã đi đâu nhưng ngô đại ca đã nói qua đó là tồn tại thực lực nguyên khí cấp tám nguyên khí cấp tám ta sợ rằng tên lửa cường đại nhất của chúng ta cũng sẽ không thể tổn thương được đối phương bao gồm cả quả bom hạt nhân nguyên khí do giáo sư từ nghiên cứu chúng ta đã sử dụng máy tính tiên tiến nhất để mô phỏng và tính toán trừ khi quả bom hạt nhân nguyên khí được ném vào trong bụng của người khổng lồ tám tay nếu không mặc dù là dáng ở thân thể hắn kiếp nổ cũng sẽ không giết chết nó được mà đối mặt với tồn tại cấp bậc này chúng ta sẽ có bao nhiêu cơ hội động thủ mà trước mắt chúng ta đã ngăn cản ba lần người khổng lồ tiến công mặc dù chúng ta đã thắng cả ba lần nhưng các vị có để ý mỗi lần họ cử những cự nhân đến đều mạnh hơn lần trước Lúc đầu, Cấp cấp cự có cấp độ 10 mét đạt đến đó đó một 10m 20m. ít trong nguyên nhân nguyên hơn Nhiều người sau khí khí và và số số lần à và nguyên khí cấp, cấp l thứ, thứ ba chúng n ữ n nhân này cũng tăng lên hơn Lần g cự c thứ h đã 30m. ta sử dụng pháo và tên lửa lớn ngay cả người phụ nữ tên yi cũng ra tay khó khăn lắm ngăn cản được cự nhân tiến công liệu chúng ta có thể chống lại đòn tấn công thứ tư hay không đây chắc chắn là một ẩn số nghe những lời này tất cả mọi người đều im lặng đây quả thực là như vậy hiện tại vũ khí nguyên khí cao cấp nhất của nhân loại cũng chỉ có thể đối phó với sinh vật nguyên khí cấp sáu nếu có một cuộc tấn công vượt quá mức này thì lực lượng phòng thủ của họ sẽ hoàn toàn tan rã và tân hoa quốc sẽ trở thành lịch sử như các thế lực bị tiêu diệt khác mà bọn họ cũng sẽ biến thành dân chạy nạn nhưng cho dù như vậy mọi người cũng không từ bỏ hy vọng bởi vì bọn họ vẫn còn có một lá bài tẩy đó là y y ở lại ngô thành đây nhất định là một lá vương bài khi đám cự nhân tấn công lần thứ ba một người khổng lồ mặc giáp sắt đã đạt tới nguyên khí cấp sáu xông lên thậm chí còn có thể xuyên thủng lớp phòng ngự thứ nhất của ngô thành lúc đó mặc dù vận dụng đạn đạo cao cấp đem hắn đánh g i ế t cũng sẽ mang đến cho ngô thành nguy hại cực lớn mà ngay tại lúc này một bóng người xuất hiện gọi ra một con quái vật xúc tu khổng lồ với kích thước cơ thể hơn năm mươi mét trong nháy mắt giết chết người khổng lồ kia và người này là Y ý mà ngô minh đã để lại lực lượng chiến đấu mạnh nhất để bảo vệ ngô thành mặc dù Y ý không bao giờ giao tiếp với người khác và dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm do ngô minh chuẩn bị cho nàng ấy thế nhưng không thể không nói có một cao thủ cường hãn tồn tại như thế mới để cho ngô thành thậm chí tân hoa quốc trở thành nơi nương thân cùng thánh địa bởi vì Y ý lúc đó thoáng hiện nhưng lại bị rất nhiều người nhìn thấy Rất thấy tộc thậm nhiều chủng tộc khác nhìn thấy cảnh này, khác h c ít còn đoán được đoán đây là m ộ cao thủ đạt tới nhất g u y ê n k í c p cấp Nguyên khí r o n nguyên không như chính g giới đệ độ tứ thế vậy, khí có cấp độ như vậy, và chính là từ đó cái tên Thánh、Địa、Tân đó Địa được cái Quốc Hoa lý a Địa. n truyền. Chỉ một nơi có nguyên Thánh cũng một thể Đây Chỉ có cấp có được khí mới gọi là Thánh Địa. Đây cũng là l do tại sao những người tị nạn dù có kéo theo gia đình đi cùng cũng phải đến lánh nạn cách xa ngàn dặm bởi tân hoa quốc có một cao thủ nguyên khí cấp bảy tọa trấn chỉ vậy thôi là đủ chỉ có điều lý hạ biết rằng y Y sẽ không nghe theo mệnh lệnh của họ người phụ nữ mà lý hạ có chút sợ hãi sở dĩ sẽ ở lại ngô thành thậm chí ở thời khắc nguy nan ra tay hoàn toàn là bởi vì ngô minh nếu không phải vì ngô minh cho dù ngô thành bị xâm phạm thì y Y cũng sẽ không ra tay điểm này lý hạ thập phần vững tin nhưng nghĩ đến ngô minh mất tích hơn hai tháng lại khiến các nàng nóng ruột nóng gan vài ngày sau tất cả mọi người đều chờ đợi đợt tấn công thứ tư của những cự nhân sẽ đến và lần này ngoài năm trăm cự nhân có kích thước hơn ba mươi mét còn có một đội quân hỗn hợp hơn một trăm nghìn người tất cả đều bị những cự nhân chinh phục bị bắt làm nô lệ hiển nhiên đó cũng không phải toàn bộ trong quân đội còn có một người khổng lồ thân hình cao gần một trăm mét cực kỳ mập mạp người khổng lồ này giống như một ngọn núi thịt đang chuyển động da thịt trên người dính vào một lớp đá gai nhọn có độ dày hai mét hai vai và sau lưng có nhiều đất đá trên đó thậm chí có cây cối tươi tốt mọc lên và những tảng đá này rõ ràng là phòng ngự cường đại nhất của người khổng lồ ngoài ra người khổng lồ còn cầm một chiếc rìu trong tay đây là một loại rìu một lưỡi bình thường nhưng nó rất lớn chỉ riêng chiều dài của lưỡi rìu khổng lồ đã lên tới mười mét có thể thử nghĩ đến nếu như bị lưỡi rìu khổng lồ này chém một cái sợ là bất kỳ vật gì đều sẽ bị chém nát thân hình to lớn mang đến uy ác nguyên khí cũng cường hoành phi thường máy dò nguyên khí của ngô thành đã quan sát người khổng lồ mới này lần đầu tiên và phát hiện ra một kết quả khiến tất cả mọi người phải sửng sốt gã khổng lồ da thịt béo ục ịch này là một nguyên khí cấp bảy chân chính toàn bộ ngô thành và thậm chí cả sư thành đã g i ố n g lên hồi chuông báo động cấp một các quan chức cấp cao cũng biết tin ngay lập tức ngô thành cách đó ba mươi km và tuyến phòng thủ đầu tiên mà chúng tôi xây dựng đã bắt đầu tấn công hơn bốn mươi trọng pháo được giấu ở hai bên núi có thể bắn ít nhất một trăm quả pháo hạng nặng trong một phút và có mười lực lượng t h á p phòng thủ ở đó với hơn hai trăm binh sĩ chúng tôi có đủ tự tin để dán cho kẻ thù một đòn tàn khốc đầu tiên một sĩ quan chạy đến chào lưu bân và đoạn vân phi và báo cáo tình hình quan tâm chiến cuộc bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo lưu bân cao mày không nói lời nào trong khi đoạn vân phi ra lệnh rõ sĩ quan lập tức chào rồi rút lui sau đó ngay cả trong thành xa xa cũng có thể nghe thấy tiếng gầm rú pháo kích nổ vang trong thời gian này thường nghe thấy âm thanh này khi nghe thấy đặc điểm này là âm thanh của pháo nguyên khí liền biết có quái vật xâm lấn nhưng trong trường hợp bình thường không có quái vật nào có thể vượt qua loại pháo kích này âm thanh tiếp tục một lúc đột nhiên có một chấn động từ mặt đất và sau đó tất cả các cuộc pháo kích đột ngột dừng lại trong vòng chưa đầy mười phút người cán bộ bước lại với khuôn mặt tái mét nói với giọng bình thản nhất có thể nhưng vẫn còn run g báo cáo tuyến phòng thủ đầu tiên đã bị chọc thủng cái gì đoạn vân phi sắc mặt khó coi quay đầu lại liếc nhìn lưu bân người sau thở dài nói phòng tuyến của chúng ta thế nào rồi chúng tôi đã gọi điện rất nhiều và không nhận được phản hồi e rằng sĩ quan ngập ngừng hiển nhiên mặc dù không nói ra nhưng kết quả ra sao cũng không ai biết ra lệnh Tất rút thù Trong từ Thành Thì chúng ta cả co chúng hàng phòng nhập ngự Nếu vòng Ngô đều lại kẻ km xâm sau ẽ có chiến chúng một trận đại quyết đại với s khi suy nói g lượng phòng h chỉ huy nhất ĩ Lưu là lực Lúc quan Bân này cao Của c vệ mới có quyền Sau vậy lệnh như vậy, dù sao tình thế cũng không thương ra sao thế cho phép thương thảo h Dù k nói xong sĩ quan kia liền lui ra chỉ chốc lát có mấy ưng thú phi hành vỗ cánh bay trở về có một số binh lính cưỡi trên đó là lính trinh sát họ đều mang theo dụng cụ phát hiện và quay video để trinh sát đối phương tốc độ của ưng thú phi hành mà họ c ử i cực kỳ nhanh nó đã được mua với giá cao và về tốc độ bay thì ít sinh vật phi hành nào có thể sánh được với loại ưng thú này sau khi những lính trinh sát phi hành này hạ xuống lập tức lấy ra máy móc điều tra mở ra đưa cho lưu bân cùng đoạn vân phi bên trong tự nhiên ghi lại trận chiến vừa xảy ra ở tuyến phòng thủ thứ nhất bọn họ nhìn thấy một màn cực kỳ kinh ngạc nhằm bị cự nhân mập mạp cao một trăm m dĩ nhiên là xung kích tại phía trước nhất dùng thân hình khổng lồ của nó ngăn cản đạn pháo hầu như không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản nó đối với tên lửa và súng máy hạng nặng trên tháp phòng thủ sợ rằng chỉ có thể gãi ngứa cho gã to lớn này ngoài ra người khổng lồ này lại có thể sử dụng sức mạnh của thẻ khi nó còn cách tuyến phòng thủ đầu tiên hàng nghìn m é thì kích hoạt một thẻ lá bài đó nhanh chóng kích hoạt một pháp thuật công kích mạnh mẽ vị trí pháo trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một ngọn núi đúng vậy là một ngọn núi một ngọn núi hoàn toàn cấu trúc bằng đá tựa như có một cây dùi khổng lồ lao ra khỏi mặt đất bốn mươi khẩu đại bác cùng hai trăm binh lính lập tức bồi hoàn g những binh lính đó đã không biết chuyện gì đang xảy ra bởi vì nó chưa bao giờ xảy ra trước đây nhìn lại ngọn núi nó cao năm mươi mét và được bao phủ bằng những tảng đá sắt nhọn rõ ràng là một pháp thuật vô cùng cường đại nếu người khổng lồ này thả ra loại pháp thuật này ở đây Khi. đoạn vân phi tái mặt khi nhìn thấy hình ảnh chiến đấu này không thể nghi ngờ rằng nếu người khổng lồ đánh tới phụ cận phóng ra pháp thuật đáng sợ đó bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào chống lại chẳng mấy chốc video này đã đến tay người khác xem xong này một đoạn hình ảnh hàng trăm cự nhân cùng một trăm nghìn quân đi theo nham bị cự nhân mập mạp kia không một ai không động dung nhìn thấy cảnh này lý hạ lập tức cắn môi nói thích đình liên hệ với ngân nguyệt thành ngay lập tức nhờ giáo sư từ phái chiến hạm nhân vương hào thế hệ thứ hai đến cho dù có chút sai sót cũng không thành vấn đề trận chiến này quan hệ đến sinh tử của chúng ta nếu như chúng ta đều chết hết như vậy cho dù là chế tạo ra chiến hạm nhân vương hào hoàng mỹ đời thứ hai cũng vô dụng thích đình đương nhiên biết chuyện này khẩn cấp nàng làm ngay lập tức không hề nói lời vô nghĩa mà tích khi sắc mặt tái nhợt hiển nhiên bị người khổng lồ dọa cho sợ hãi nhưng nàng nói ta sẽ liên hệ với u linh nữ vương đóng ở tân đô thành lập tức nhất định phải đưa nàng trở về bằng không được ngươi đi thôi mặt khác ta cũng muốn đi một chuyến ta phải đi tìm nàng hiện tại chỉ có nàng có thể chống lại người khổng lồ nếu không ngô thành và sư thành sẽ xong còn lưu bân ngươi và đoạn vân phi sẽ huy động tất cả những thức tỉnh giả để tham gia cuộc chiến sau khi lý hạ dặn dò lưu bân và đoạn vân phi lập tức đi xuống an bài trong lúc nhất thời bầu không khí trong toàn bộ ngô thành đạt đến thời điểm căng thẳng nhất mà ở sư thành cũng giống như vậy vô số xe cộ nhanh chóng chạy hơn chục ngàn thức tỉnh giả đồng thời tập hợp bao gồm cả dân chạy nạn bên ngoài cũng đều cảm nhận được nguy cơ sống còn này họ cũng biết thông tin về cự nhân đột kích và họ cũng biết lần này cự nhân rất hung mãnh riêng đội quân cự nhân đã lên tới năm trăm người sức chiến đấu của năm trăm cự nhân có thể dễ dàng tiêu diệt một thế lực hàng đầu chưa kể nghe nói vẫn còn một trăm nghìn quân nô lệ nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất điều quan trọng nhất và phiền toái nhất là người khổng lồ được cho là đã đạt tới nguyên khí cấp bảy hơn nữa đối phương còn có thể sử dụng thẻ phải biết trong nguyên khí thế giới cũng có sự cân bằng sức mạnh những cự nhân có thân hình cường tráng nhưng cũng mất đi một thứ đó là khả năng sử dụng thẻ bài người khổng lồ không thể sử dụng thẻ đây là lẽ thường trong nguyên khí thế giới nên khi nghe nói có một người khổng lồ có thể sử dụng thẻ mạnh mẽ tự nhiên không thể tin được mà run rẩy xác thực vốn có ưu thế trên thể hình nếu như còn có thể phóng thích thẻ bài vậy có ai là đối thủ của người khổng lồ chỉ là trong mắt một số người am hiểu chuyện này lại là chuyện khác sau khi nghe tin một ông già gầy g u c đang chơi với chiếc máy tính bản nguyên khí nhân tạo trong trại tị nạn đã đặt chiếc máy tính bản chạy bằng thẻ nguyên khí xuống rồi nói với một vài người bạn đồng hành người khổng lồ có thể sử dụng thẻ bài đó không phải là cổ cự nhân sao không thể tưởng được những lời đồn đ ã nghe được lúc trước đều là thật sự cổ cự nhân sắp trở lại các cường giả hàng đầu trong nguyên khí thế giới đều sợ hãi sức mạnh của cổ cự nhân tin rằng sự tồn tại của cổ cự nhân xâm phạm sự cân bằng của nguyên khí thế giới vì vậy họ liên kết với nhau để phát động một cuộc đàn áp những cổ cự nhân những cổ cự nhân bị đầy ải những người còn lại đều bị giết đời sau lưu lại những cự nhân này vốn đã có huyết thống không trong sạch hơn nữa chỉ biết cậy mạnh chỉ tiếc một đoạn này lịch sử ít người biết a lão giả khô gầy giống như thây khô nhưng đôi mắt lại là màu xanh thẳm tràn ngập trí tuệ ở bên cạnh một người rõ ràng là cùng chủng tộc với lão giả khô gầy nhưng khỏe hơn rất nhiều nói hiền nhân a r i z o chẳng phải có ngài biết lịch sử này sao đáng tiếc lãnh thổ của chúng ta đã bị bọn khổng lồ đập nát bằng không chúng ta cũng sẽ không đi tới thế lực nhân loại đệ ngũ nguyên khí thế giới này để tìm kiếm che chở người đàn ông nói chuyện rõ ràng là một chiến binh với một thanh đao treo trên thắt lưng có chút k i n h thường và bất đắc dĩ trong lời nói và biểu cảm của hắn ta nhưng lão giả gầy gò mà hắn gọi là hiền nhân a r i z o lắc đầu nói ngươi sai rồi từ đầu đến cuối không có đệ ngũ nguyên khí thế giới quên đi ngươi không hiểu chuyện này còn vấn đề nhân loại ngươi nhưng đừng coi k i n h bọn họ rất nhiều thế lực đỉnh cấp đều bị đại quân cự nhân công phá nhưng cái nơi gọi là tân hoa quốc thế lực nhân loại thế nhưng lại có thể liên tục ngăn cản ba lần cự nhân tiến công điều này liền thuyết minh bọn họ có chỗ hơn người không phải chúng ta đến đây để tìm kiếm che chở sao h ú n g hồ ngươi xem thứ này thật sự là thần k h í tinh vi vô cùng ta đã thấy rất nhiều hiền giả và thợ thủ công nhưng không có một ai có thể chế tạo ra dụng cụ tinh vi như thế hiền nhân ariyo chỉ vào máy tính bản nguyên k h í nói ra hiền giả nói đúng lắm có điều lần này cự nhân tấn công thì nhân loại rất khó có thể chống lại chiến binh nói như vậy theo tình huống bình thường mà nói hẳn là như thế sức chiến đấu của người khổng lồ quá mạnh nếu ta đoán không lầm của cự nhân tấn công lần này chắc là nham thạch chi vương một trong mười người khổng lồ mạnh nhất khi xưa thập đại của cự nhân không phải chuyện đùa mỗi người đều có thực lực nguyên khí c ấ p bảy bất kỳ người nào trong số họ đều có thể tùy ý tiêu diệt bất cứ thế lực nào trong đệ tứ nguyên khí thế giới trận chiến này quả thực khó đánh chẳng qua nói đến cũng quái ta vẫn cảm thấy lần này nhân loại sẽ chiến thắng một tia sáng suốt lóe lên trong mắt hiền nhân a r i z o chẳng lẽ sự tự tin của ngài đến từ cao thủ nguyên khí cấp bảy đóng ở ngô thành nhưng nguyên khí cấp bảy bình thường có thể có công dụng gì chiến binh vẫn có chút không tin hài tử đừng bao giờ coi thường loài người đôi khi những chuyện không thể xảy ra cũng sẽ phát sinh đây chính là chỗ thú vị của vận mệnh sau khi nói xong hiền nhân a r i o đang nghe chuyện trên tv audio cv cầm chiếc máy tính bảng lên và lại bắt đầu chơi với nó người chiến binh hiển nhiên rất kính trọng hiền nhân a r i o gật đầu sau đó nói ta biết rồi hiền giả nhưng bất kể thế nào ta dự định tham gia vào trận chiến và giúp nhân loại chống lại những cự nhân đi thôi hài tử vận mệnh sẽ chiếu cố ngươi trở thành hậu thuẫn kiên cường nhất của ngươi mí mắt của hiền nhân a r i z o đều không nhấc lên nói sau đó chiến binh chào hỏi một vài người bạn đồng hành khác để lại mấy người bảo vệ hiền giả còn lại toàn bộ chạy tới chỗ ghi danh trương binh binh lính của một số tuyến phòng thủ chính ở ngô thành đã rút đến tuyến phòng thủ cuối cùng và củng cố lại vị trí của họ xe tải và lục hành thú có thể kéo vật nặng kéo đại pháo bày ra thiết lập giá đỡ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị phóng ra quân đoàn robot chiến đấu giờ đã tăng lên ba nghìn người và mỗi người trong số họ đều có sức mạnh để cạnh tranh với các sinh vật cấp ba họ mang theo vũ khí và bom mạnh mẽ ưu điểm là ngay cả một người chưa được thức tỉnh cũng có thể trở thành một chiến binh đủ tiêu chuẩn miễn là hắn ta được huấn luyện lữ đoàn phi hành mới thành lập cũng có hơn ba nghìn phi hành thú và kỵ sĩ phi hành lần này họ đang mang bom có thể ném trên không trung chỉ cần ném ra ngoài là có thể oanh tạc rất nhiều đội quân trên mặt đất năm nghìn robot chiến đấu đã được giấu trong khu vực xa hơn ở phía trước sẽ là đợt quân đầu tiên chiến đấu với kẻ thù trong bến tàu lớn ở ngân nguyệt thành một chiếc chiến hạm có kích thước lớn hơn gấp mấy lần chiến hạm nhân vương thế hệ thứ nhất từ từ cất lên không trung dưới ánh mặt trời nòng súng dày đặc dị thường của chiến hạm lộ ra một cổ khí tức kinh người chỉ riêng về thể tích thì chiến hạm mang đến cho người lực trung động chính là tột đỉnh thậm chí so với hàng không mẫu hạm thời cũ chiến hạm này còn lớn hơn hàng không mẫu hạm về khối lượng tuy nhiên có thể thấy chiến hạm này vẫn chưa được hoàn thiện hoàn toàn nhưng nó không ảnh hưởng đến quá trình bay của nó sau khi cất cánh chiến hạm bay về phía ngô thành mà không hề dừng lại mà ở một nơi nào đó bí ẩn của ngô thành lý hạ cũng hít sâu một hơi gõ cửa lần này không lâu cửa liền mở ra mọi thứ đã sẵn sàng ít nhất ngô thành đã chuẩn bị toàn diện cho cuộc chiến có thể nói là dốc toàn lực ở một khu vực cách ngô thành sáu km một người khổng lồ với chiều cao một trăm m xuất hiện giống như một ngọn núi đá đang chuyển động mỗi bước đi đều có thể khiến đại địa chấn động đằng sau người khổng lồ này là hàng trăm cự nhân cao hơn ba mươi m so với bọn họ một trăm nghìn quân phía sau chẳng là gì cả đến rồi một chiến sĩ nắm chặt thanh kiếm trong tay đôi mắt của anh ấy chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn như sợ hãi chiến ý và chờ mong và những người nhìn thấy cảnh này về cơ bản đều giống nhau nhưng đồng thời cũng có một tia mong đợi bởi vì họ tin chắc rằng ngô thành có thể chống lại bất kể kẻ thù là ai và chúng mạnh mẽ đến mức nào bởi vì từ thời điểm ngô thành được thành lập một phương này chưa từng có một lần nào bị đánh bại một lần đều không có đây là kỳ tích của ngô thành đồng thời cũng là niềm tin cho mọi người và lần này họ cũng tin tưởng chắc chắn rằng mình sẽ giành chiến thắng khai chiến lý hạ mặc áo giáp chiến đấu và cầm một cây cung tên khổng lồ đứng trên tường thành và lẩm bẩm một mình cung tên trên tay nàng ấy là sát phạt chi cung mua từ đế quốc tinh linh nghe nói đã từng ngâm qua máu của người khổng lồ tạo nên pháp thuật cường đại có khả năng sát thương đặc biệt đối với những cự nhân ngay từ khi những cự nhân tấn công lần đầu tiên đám người lý hạ đã biết trước họ sẽ chiến đấu với những cự nhân trong tương lai vì vậy nàng đã mua cây cung này với chi phí rất lớn thêm vào đó là cự nhân sát thủ chi chù y trong tay của lưu bân cũng ở được mua từ đế quốc thú nhân một thanh chiến chủ y này cực kỳ trầm trọng và có ma thuật gắn vào nó vì vậy nó trông giống như chiếc búa có gắn những tinh thạch đen sắc nhọn dường như đang không ngừng có huyết sắc quay cùng tất nhiên để đối phó với những cự nhân họ cũng mua rất nhiều vũ khí đặc biệt nhắm vào những cự nhân thậm chí còn thuê một mấy con cự long d ô n g binh những cự long này bên trong đệ tứ nguyên khí thế giới đều lấy tiền làm việc đánh thuê cũng là cao cấp nhất có điều bọn chúng cũng chỉ là thực lực nguyên khí cấp năm giờ k h ắ c này đối mặt với đông đảo cự nhân như thế cũng vô cùng khiếp đảm khi đám người lý hạ nhìn thấy nham thạch chi vương cao một trăm mét họ cũng biết cho dù những con cự long đó có đi lên cũng chỉ bị người khổng lồ chém cho đến chết hiển nhiên những con cự long đó không được thuê để làm gì người khổng lồ nham thạch chi vương dừng lại cách ngô thành sáu cây số nó trì trệ không tiến lại vung tay lên đội quân cự nhân phía sau không nhúc nhích nhưng đội quân một trăm nghìn nô lệ lại là gào lên vọc tới ở khu vực phía trước Có chiến chiến chiến chủ. sức của chiến chỉ chốc địch. cào, nhục cùng máy móc robot robot robot trong riết lao vào đào bom do đào bay đất, thì phát tự tầm thường, lát tiêu diệt ít huyết tứ tung. khi sinh hạn khí, những khí Hiển nhiên mạnh không hề không không khí linh dưới đội người ẩn lòng ngay quân Súng nặng, nguyên nổ, Súng ngừng nguyên vung kiện đấu đấu. đây đấu đấu đã sau là làm máy máy vẫy, máy kẻ vũ sau khi giết chết một số chiến binh nô lệ một robot chiến đấu cũng bị những chiến binh mạnh mẽ đó xé nát chỉ còn lại phần thân lúc này chương trình tự hủy diệt của robot bắt đầu trong vòng vài giây nó liền ầm ầm nổ vang tất cả những kẻ thù trong vòng vài mét xung quanh như những con tôm lửa bị c ú nổ cực lớn tiêu diệt hoành với âm thanh đầu tiên của robot tự hủy ngày càng nhiều robot kích hoạt thiết bị tự hủy sau khi bị phá hủy và mất khả năng chiến đấu mỗi một lần nổ tung đều có thể bắn lên hỏa cầu thật lớn sau mười mấy phút năm ngàn robot chiến đấu phần lớn đã tự bạo phần còn lại không có tự bạo vì thiết bị tự hủy bị phá hủy đội quân robot chiến đấu đã bị xóa sổ hoàn toàn nhưng đội quân một trăm nghìn người của đối phương cũng bị giảm đi ba thành thích đình cũng đang mặc áo giáp chiến đấu nhìn thấy đội quân robot chiến đấu đã bị tiêu diệt hoàn toàn thì nàng nghiến răng đau khổ đây là tất cả các robot chiến đấu trong ngân nguyệt thành của nàng vậy mà còn bị tiêu hao dễ dàng như vậy nếu muốn tái tạo lại nó sẽ tốn vô số nhân lực và vật lực kẻ địch tiếp tục tiến lên hỏa pháo bắt đầu công kích trong vòng chưa đến một phút ngay cả lỗ tai của những thức tỉnh giả ở ngô thành cũng không thể nghe thấy những âm thanh khác mặt đất không ngừng rung chuyển tro bụi trên tường thành không ngừng tung bay ngoài ra tên lửa kéo theo đuôi lửa từng cái từng cái một bay ra phía trước nhất thời hỏa đoàn tung bay khói bụi mịt mù có thể nói chỉ trong phút chốc đội quân một trăm nghìn nô lệ thương vong nặng nề nhưng người khổng lồ vẫn án binh bất động lý hạ và những người khác ở bức tường thành xa xôi cao mày và đột nhiên một người nói không tốt đây là cạm bẫy của cự nhân nói chuyện là tích h y nàng tuổi còn nhỏ nhưng đầu óc lại là khá linh động mọi người vừa nghe liền biết nàng nghĩ tới điều gì đều cẩn thận lắng nghe tích h y vội vàng nói các cự nhân đã dùng những đội quân nô lệ này để tấn công không phải là đem trận địa đại pháo của chúng ta đều bại lộ sao mọi người vừa nghe lập tức cũng phản ứng lại k h ô ngay riêng gì trận gì đ ị đại loại pháo, những khí thể mà cả của của có vị vị vũ trí tên trí lửa, g â sau á t thương phơi lớn này n giờ g cực bày. đã bị y s a đó những lo lắng của tích h y đã trở thành hiện thực ngay khi nham thạch cự nhân vung tay lên hàng chục cự nhân mặc áo giáp sắt lao tới các trận địa đại pháo và tên lửa phía sau những cự nhân này tốc độ cực nhanh mặc dù khoảng cách là mười mấy cây số cũng có thể nhanh chóng chạy tới phòng ngự dọc theo đường đi cũng không gây được trở ngại gì cho bọn chúng bởi vì cự nhân có thể phát ra năng lực của t h ể cự sơn cho nên lưu bân và đoạn vân phi đã hạ lệnh phân bố pháo binh và tên lửa xung quanh ngô thành hơn mười km các vị trí không tập trung lại một chỗ mà nằm rải rác cứ như vậy muốn một mạch phá hủy trận địa hầu như là không thể nhưng bất kể như thế nào tổn thương nhất định sẽ có chẳng qua là vấn đề nhiều hay ít mà thôi tại đây sức chiến đấu đỉnh cao của ngô thành cũng cùng nhau hành động lý hạ cưỡi một đầu phi hành tọa kỵ trực tiếp bay ra dùng trường cung trong tay bắn giết cự nhân khoảng cách hai mươi m lý hạ có thể một mũi tên diệt s á t cự nhân đã đạt đến nguyên khí cấp ba và nguyên khí cấp bốn mà vượt qua ba mươi m hoặc là cự nhân đạt đến nguyên khí năm cấp thì cung tên của hạ cũng có thể làm hắn bị thương đặc biệt là âm bạo tiễn của lý hạ nếu trúng trọng điểm cho dù là nguyên khí cấp năm cũng có khả năng trọng thương chí tử lưu bân đang mặc một bộ giáp trầm trọng lúc này hắn ta đã đạt tới đỉnh nguyên khí cấp bốn đúng lúc này hắn ta dẫn đầu một nhóm chiến binh thức tỉnh giả ra tiền tuyến tiêu diệt những cự nhân kia có thể nói chiến tranh đã bắt đầu rồi nhưng nham thạch cự nhân phía xa vẫn bất động đằng sau là hàng trăm chiến binh cự nhân mạnh nhất án binh bất động bọn họ dường như đang chờ xem ngô thành còn có thủ đoạn gì nữa hoặc đang chờ đợi cao thủ nguyên khí cấp bảy trong ngô thành một lúc lâu sau nham thạch cự nhân kia mới lắc đầu nói ngươi đã không chủ động xuất kích như vậy ta liền động thủ trước sau đó những cự nhân phía sau đồng loạt xông ra tấn công ngô thành và ngô thành cũng vội cử một số lượng lớn quân đến chiến đấu về phần nham thạch cự nhân nó hết lớn một tiếng âm thanh như lôi đình rung chuyển thiên địa sau đó một bước bước ra đem đại địa đạp ra từng cái khe nứt to lớn và hắn nâng cây chiến phủ to lớn trên tay từng luồng từng luồng nguyên khí lập tức tụ lại sau đó từ chiếc triều khổng lồ tỏa ra tạo thành một tầng mây nguyên khí tiếp tục lan tràn đám mây nguyên khí này tiếp tục xoay tròn cuối cùng hình thành một đám mây có đường kính mười km nơi xa nhìn qua giữa bầu trời dường như xuất hiện một cái nắp nồi cực đại đám mây nguyên khí trên bầu trời nhanh chóng lan tràn đến trên đỉnh ngô thành đem bầu trời quang đản che khuất sắc trời trong nháy mắt liền tối sầm lại sau đó người khổng lồ lấy ra một thẻ bài cực lớn để kích hoạt từng lùn g từng lùn g thổ nguyên khí dường như thực chất bỗng nhiên bốc lên như thể có rất nhiều trầm tích đột nhiên được thêm vào cùng một chậu nước trong lớp mây khổng lồ trở nên hỗn loạn ngay lập tức ngay sau đó những đám mây này bắt đầu đông đặc lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường sau đó biến thành lớp nham thạch cứng trắng màu vàng đất toàn bộ quá trình chỉ trong một phút người ở ngô thành giờ khắc này ngửa đầu nhìn tầng nham thạch che kín bầu trời xuất hiện trên đỉnh đầu sao họ còn không biết kế hoạch của người khổng lồ chuyện này đây là không tốt mọi người nhanh trốn đi có người lập tức kêu lên nhưng rõ ràng là hơi muộn người khổng lồ cười gằn sau đó vung triều khổng lồ nện vào tầng nham thạch cực lớn phía trên đầu của mình hoành một tiếng đổ rung trời truyền đến tầng nham thạch trên bầu trời lập tức nứt vỡ tan tành sau đó vô số tảng đá to lớn rơi xuống như mưa tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều tuyệt vọng nếu những tảng đá này rơi xuống ít nhất một phần ba diện tích của ngô thành sẽ biến thành đống đổ nát và khu vực này vừa vặn là khu vực phòng thủ quan trọng nhất đúng lúc này một bóng người bay ra khỏi ngô thành sau đó người đó kích hoạt một lá bài trong tay ném xuống đất giống như một thanh kiếm sắt bén xuyên qua mặt đất gần như ngay sau đó trên mặt đất liền lập tức toát ra một cành cây thân lá sau đó thân lá này dĩ nhiên trong nháy mắt sinh trưởng vượt qua cao đến năm mươi mét nâng đỡ một thân hình quạt khổng lồ đá từ trên trời rơi xuống hơn một nửa trong số đó bị cây nấm khổng lồ kỳ lạ này chặn lại chỉ có một phần nhỏ rơi xuống đương nhiên thiệt hại gây ra là vô cùng hạn chế người thả thẻ bài vừa rồi đã nhảy lên cây nấm to lớn nhìn về phía nam thạch cự nhân phía xa rồi lạnh lùng nói thẻ phép cấp bảy băng tháp thiên đỉnh băng tháp trời sập ta chưa từng nghĩ vậy mà lại tồn tại thẻ phép trong truyền thuyết như vậy ta từng nghe nói có một pháp thuật có thể một chiêu diệt sát mười vạn đại quân nguyên lai đây là sự thực phóng thích cây nấm quái lạ đi ra tự nhiên chính là người duy nhất có thể chống lại người khổng lồ này y toàn bộ bên trong ngô thành cũng chỉ có nàng mới có tư cách như vậy sự xuất hiện của y y ngay lập tức đã dẫn phát ngô thành hoan g hô dù sao thì một người có thể trồng một cây nấm khổng lồ như vậy lại có thể là một người yếu đuối h ú n g hồ nơi này có không ít người đã nhận ra h ắ c y thiếu nữ nhìn qua nhỏ xin h mảnh mai chính là cao thủ lần trước giết chết cự nhân nguyên khí cấp sáu ngô thành cũng vì sự tồn tại của nàng ấy mà những người tị nạn đó đã đồn đại nơi này đã trở thành một thánh địa tị nạn và lần này chính nàng là người đã hóa giải nguy cơ quá tốt rồi cuối cùng nàng ấy cũng ra tay ta thực sự sợ nàng ấy sẽ không quan tâm bên kia độc nhãn lão ngủ cùng mấy cao tầng trên mặt kinh h ả i ra mồ hôi lạnh còn chưa rơi xuống lại thở phào nhẹ nhõm nói đó là ngươi không biết nhưng ta biết mối quan hệ của nàng ấy với ngô minh cho nên nói nàng nhất định sẽ ra tay điểm này ta sớm đoán được rồi tầng lực đông đa mưu túc trí giờ khắc này nói ra đ ộ c nhãn lão ngủ trợn một mắt nhìn đối phương hiển nhiên là không tin nhưng hiện tại có h ắ c y thiếu nữ này ra tay đó quả thực là hy vọng duy nhất của ngô thành nếu ngay cả nàng ta cũng không thể chống lại người khổng lồ ngô thành mới chân chính gặp nguy hiểm nham thạch cự nhân ở đằng xa nhìn c h ầ m c h ầ m y y ở đằng kia cây nấm khổng lồ dưới chân y y đã sớm khô lại và vỡ vụn sau đó hóa thành một phấn tuy loại nấm này có thể phát triển cực nhanh nhưng thời gian tồn tại cũng rất ngắn chỉ tồn tại để phòng ngự sau khi nhìn chằm chằm y y hồi lâu nham thạch cự nhân hồi lâu sau mới nói tiểu nha đầu hủy diệt nhất tộc ngươi không tệ nhưng không phải là đối thủ của ta r i m sento hủy diệt nhất tộc các ngươi thì còn có thể nếu hắn vẫn còn có lẽ ta sẽ bỏ chạy thế nhưng ngươi quá non rồi đánh với ta chỉ có chết mà thôi mặc dù khoảng cách rất xa nhưng giọng nói của hắn vẫn có thể nghe thấy vẻ mặt y y rất nghiêm túc nói r i m sento ngươi đang nói tới thần hủy diệt đúng vậy nếu như chỉ là ta ta nhất định không phải đối thủ của ngươi nhưng đối với thần hủy diệt ta thật sự có một Y Y nói xong lập tức lấy ra một tấm thẻ ném ra ngoài thẻ đã bay được một km trước khi được kích hoạt nó đột nhiên nổ lớn hóa thành một con quái vật khổng lồ con quái vật này có thân hình con nhện khổng lồ nửa người trên là cơ thể người phía sau lưng có rất nhiều xúc tu khuôn mặt mọc ra hai hàng sáu con mắt cao tới hơn sáu mươi mét trên tay cầm một cây búa rất lớn nếu ngô minh ở đây có thể thấy chiếc bố này chính là hủy diệt chủ y ban đầu và cặp kính trên đầu con quái vật này chính là đôi mắt kép của thần hủy diệt ngay khi con quái vật to lớn này xuất hiện nó lập tức toát ra hủy diệt nguyên khí vô cùng cường đại r i m sento không không phải nó chỉ là một bản sao thôi mặc dù trông rất giống nhưng không phải vậy có điều cũng đáng giá ta ra tay đánh một trận nham thạch cự nhân quát tầm lên nắm trong tay chiến phủ to lớn xông lên Y, y ném ra một vài lá bài để tăng thêm sức mạnh và phòng thủ cho bản sao của thần hủy diệt mà nàng đã triệu hồi rin c e n t o là tên của thần hủy diệt khi hắn còn ở trong hủy diệt nhất tộc nhưng tuyệt đối người biết cái tên này ít đến đáng thương nham thạch cự nhân nếu đã biết vậy nói rõ đối phương trăm phần trăm là một trong mười cổ cự nhân những bí mật này nàng cũng từ các trưởng lão trong gia tộc mà biết đến nếu là một trong mười cổ cự nhân e rằng mình sẽ không thể thắng được đáng chết nếu như mình có thêm chi thể của thần hủy diệt trong tay thì thực lực của bản sao này sẽ mạnh hơn nhưng hiện tại nhiều nhất chỉ có ba thành thực lực thần hủy diệt sợ là đánh không lại cổ cự nhân này chỉ là thành này thuộc về ngô minh lúc hắn ta rời đi đã giao phó cho ta cho nên không thể để mất thành này dù như thế nào cũng phải không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản cổ cự nhân này trong mắt y y lóe lên một tia kiên định cùng lúc đó dãy núi cách ngô thành mấy trăm km đột nhiên lóe lên một tia sáng sau đó một đám người từ trong không trung đột nhiên xuất hiện những người này là ngô minh catherine và những người khác đã dùng truyền tống trận rời khỏi thế giới dưới lòng đất trước khi rời đi ngô minh đã sắp xếp thỏa đáng thế giới dưới lòng đất mà truyền tống trận ngô minh đã sớm động tay động chân chỉ có thể truyền tống do chính hắn ta gia trì mới có thể sử dụng được vì vậy không cần phải lo lắng hoàng kim nhất tộc sẽ quay đầu trở lại Catherine, kremen và những người khác lúc này đang hít thở bầu không khí của thế giới trên mặt đất nhìn bầu trời trong vắt trên bầu trời tận hưởng ánh nắng ấm áp mỗi người đều rơm rớm nước mắt bọn họ vô tình bị cuốn vào thế giới dưới lòng đất tối tăm sau đó lại không nghĩ tới có một ngày có thể còn sống trời đi mà hết thảy điều này đều nhờ phúc của ngô minh ngô minh về sau có chuyện gì chỉ cần ngươi nói một tiếng là chúng ta sẽ đến trợ giúp bất cứ chuyện gì chúng ta cũng sẽ không nhíu mày kremen là một hán tử vào lúc này hắn dùng ngôn ngữ đơn giản để biểu đạt lòng biết ơn của mình với ngô minh ngô minh mỉm cười hắn ta thật sự không cần đối phương trợ giúp bọn họ đều là binh lính của gia tộc delbert ở bắc mỹ nhưng có thể để bọn họ chú ý tới tình hình nơi đó dù sao tham vọng của gia tộc delbert cũng không nhỏ chuyện này đối với catherine kremen và những người khác đều không đáng kể chút nào bọn họ miệng đầy đáp ứng trước mắt ngô minh muốn nhanh chóng quay trở về ngô thành cho nên muốn cùng bọn họ ở nơi này chia tay trong tay hắn ta có rất nhiều sủng vật giờ khắc này lấy ra một ít sủng vật có thể phi hành cho đám người catherine như vậy tốc độ của bọn họ sẽ nhanh hơn một chút nhìn thấy sắp phải tách ra khỏi ngô minh catherine hiển nhiên có chút không nở nhưng ngô minh lại tránh ánh mắt của cô gái xinh đẹp này bất đắc dĩ người sau chỉ có thể cùng đồng bạn của mình rời đi lúc gần đi thì quay đầu lại nhìn xung quanh mãi cho đến khi không nhìn thấy vị trí ngô minh đối với catherine ngô minh biết đối phương yêu mình nhưng ngô minh lại ghi nợ phong lưu đã không ít cho nên chuyện như vậy có thể tránh liền tránh dù sao trong nhà còn có ba người đẹp như hoa như ngọc đang chờ mình đây này nghĩ đến lời cảnh cáo của tinh toa khi nàng ấy chuẩn bị rời đi ngô minh trong lòng thập phần cấp bách muốn trở về ngô thành mặc dù vẫn không biết sự hỗn loạn người khổng lồ mà nàng ấy nói có thực sự xảy ra hay không nhưng trong tiềm thức ngô minh cho rằng tinh toa nói là sự thật bởi vì bản thân hắn ta từng trải qua sự kiện người khổng lồ tám tay và sự cố người khổng lồ một mắt kim tự tháp hơn nữa cảnh tình đã từng nói về lịch sử của những cổ cự nhân vì vậy rất có thể những người khổng lồ sẽ phản công lại nguyên khí thế giới trong thảm họa này điều mà ngô minh muốn rất đơn giản đó là bảo vệ mọi thứ về bản thân bạn bè lãnh thổ của mình và những người trong lãnh thổ ngô minh thúc giục ngũ trảo kim long nhanh chóng bay đi tốc độ đã vượt qua cốt long rồi tất nhiên ngô minh cũng đã nghĩ đến việc bố trí truyền tống trận để truyền tống về thế nhưng muốn bố trí truyền tống trận thì phải tiêu tốn không ít thời gian làm chuẩn bị còn không bằng nhanh chóng bay trở về thì thích hợp hơn bởi vì ngô minh mang thiết bị định vị do ngân nguyệt thành sản xuất thiết bị định vị này được vệ tinh dẫn đường và có thể xác định vị trí của hơn sáu mươi phần trăm nguyên khí thế giới vì vậy khi hắn ta nhìn thấy mình chỉ còn cách ngô thành vài trăm km ngô minh quyết định trực tiếp bay trở về sự mở rộng của ngô thành chưa bao giờ dừng lại vì nhu cầu của tân hoa quốc các căn cứ nhỏ trong phạm vi hai trăm km quanh khu vực xung quanh đã bị chinh phục bằng nhiều cách khác nhau và được sáp nhập vào lãnh thổ của tân hoa quốc ngô minh nhìn vị trí một chút thấy mình đang ở rất gần một căn cứ nhỏ thuộc quyền quản lý của ngô thành dọc theo đường đi hẳn là có thể gặp được chỉ là khi ngô minh từ trên trời nhìn thấy căn cứ nhỏ này đồng tử co rút lại rồi lập tức hạ xuống căn cứ nhỏ này được gọi là c ự một cốc ban đầu vốn hẳn là có dân số gần hai mươi nghìn người được xây dựa lưng vào núi được bao quanh những bức tường gỗ dày để phòng thủ có rất nhiều ngôi nhà bên trong bởi loại gỗ đàn hương đặc biệt được sản xuất trong núi nên nó đã trở thành một trong những điểm tài nguyên quan trọng của ngô thành gỗ ở đây rất thích hợp để làm các loại đồ đạc vừa chắc chắn lại bền vì nhu cầu lớn nên nhiều người dân trong vùng tập trung làm nghề khai thác gỗ bình thường có rất nhiều người khai thác trong khu vực rừng nhưng hiện tại không có một ai không riêng như thế toàn bộ căn cứ dường như đã phải chịu một thảm họa và nó đã trở thành một đống đổ nát nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha căn cứ cự một cốc chỉ là một sơn trại nhỏ không thể tiếp cận vào thời điểm xảy ra thảm họa nhưng với sự xuất hiện của thảm họa nguyên khí nó dần trở thành nơi trú ẩn cho những người sống sót chạy trốn đến do địa hình có rất ít quái vật trong khu vực này khi một thức t ỉ n h giả cường đại chiếm giữ nơi này để thiết lập một căn cứ c ự một cốc đã trở nên nổi tiếng gần đó t ô n trường thắng là thức t ỉ n h giả đã thành lập căn cứ c ự một cốc hắn ta là một thức t ỉ n h giả rất hiếm trời sinh nắm giữ năng lực nguyên khí hệ một có thể hướng đến thực vật và thậm chí biến cây cối thành những người bảo vệ mạnh mẽ nhờ đó hắn ta có thể thu hút một cuộc bỏ phiếu của huynh đệ chiếm ngọn núi làm vua và trở thành thủ lĩnh của c ự một cốc trong khoảng thời gian đầu hắn ta thực sự sống rất thoải mái cũng một lần nữa cưới vợ tháng ngày rất tốt bởi vì khả năng đặc biệt của mình cự một cốc đã trở thành một tồn tại giống như thiên đường công trường thắng là một người xuất thân nông dân điển hình nên có một ý thức gian nan khổ cực có cảm giác lo lắng nên thường thường sẽ luôn tìm hiểu tình hình quái vật bên ngoài khi phát hiện đám quái vật đó càng ngày càng mạnh công trường thắng biết tình huống này không phải là giải pháp lâu dài không sớm thì muộn những hàng rào có đôi mắt khổng lồ mà hắn ta dựng lên sẽ bị phá vỡ sớm hay muộn những thụ nhân của hắn ta không còn có thể chống lại những con quái vật xâm lược đó nữa xét cho cùng với tư cách là thủ lĩnh một căn cứ tôn trường thắng có trách nhiệm với những người ở căn cứ này mặc dù là tận thế và bắt đầu tân thế giới nhưng tôn trường thắng vẫn không đánh mất điểm mấu chốt cơ bản của một con người nhiều người có được quyền lực to lớn như hắn ta cũng đã mất đi tính nhân văn đó một số người dựa vào sức mạnh của họ để làm bất cứ điều gì họ muốn nhưng hắn ta thì không điểm mấu chốt của một người đàn ông khiến hắn ta không thể đánh mất một phẩm chất rất quan trọng đó là tinh thần trách nhiệm may mắn thay công trường thắng đã chịu đựng qua gian khổ nên hắn ta có thể chịu được thử thách anh ấy suy nghĩ nhiều hơn và muốn tồn tại lâu dài vậy thì phải dựa vào một thế lực cường đại hơn bởi vì đây là một tân thế giới lấy thực lực làm đầu trải qua sau một khoảng thời gian ngô thành được sinh ra anh ấy đã chú ý đến thế lực này khi mới nghe về nó và sau đó biết được ngô thành hóa ra là căn cứ mà một quái vật khổng lồ như sư thành cũng quy thuận nghe theo lãnh đạo và anh ấy ngay lập tức nhận ra mình đã tìm thấy tổ chức vẫn đang tìm kiếm vì vậy khi thời điểm ngô thành mở rộng công trường thắng lần đầu tiên lựa chọn sáp nhập vào lãnh thổ của tân hoa quốc mặc dù nhiều người ở cựu một cốc không đồng ý nhưng hắn ta vẫn chọn con đường này vì là một người đàn ông có trách nhiệm chỉ bằng cách này mới có thể thắp hết dũng khí trên đôi vai của mình nhìn những đứa trẻ chơi ở căn cứ và nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của chúng tôn trường thắng biết rằng điều đó là xứng đáng sau khi đặt dưới quyền quản lý của tân hoa quốc họ có được rất nhiều thứ vũ khí và quân đội nhưng không lâu sau những ngày tốt đẹp căn cứ cựu một cốc của họ đã bị hơn một chục cự nhân sang bằng lúc này tôn trường thắng đang trốn trong một hốc cây cùng với hắn ta là một số người sống sót từ căn cứ của cự một cốc họ không dám ra ngoài vì có một số nô lệ do những cự nhân lưu lại gần đó nhìn thấy nhân loại đều giết chết không cần luận tội lão tôn tình hình bên ngoài thế nào một người đàn ông chừng ba mươi tuổi cầm lấy một chiếc rìu sắc bén hóp lưng lại như mèo tiến đến ghé sát lối vào của hốc cây và hỏi tôn trường thắng đang canh gác ở đây những con quái vật đó vẫn còn đó thành thật mà nói nếu chỉ khoảng hơn chục con quái vật này chúng ta đồng loạt ra tay chưa chắc không thể thắng nhưng tôi e rằng những t ự nhân đó cũng đang ẩn nấp gần đây đến lúc đó một khi chúng ta bại lộ vậy thì toàn bộ xong đời những đứa trẻ của căn cứ đều ở đây chúng ta không thể đánh cuộc được tiếp tục chờ đợi nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta t ô n trường thắng vẻ mặt rất kiên định nhưng trong lòng lại trầm xuống lão tôn n g ư ơ i hy vọng người của ngô thành sao bọn họ sợ rằng không tự lo được cho bản thân ngươi không biết ta nhưng ta biết mấy ngày trước ta nghe nói cự nhân đã ba lần tấn công ngô thành trước mắt chính bọn họ đều không lo nổi chính mình chỗ nào còn có thể quan tâm đến chúng ta trước đó chúng ta mang theo lương thực đã không nhiều lắm m ặ t sau còn có mấy trăm người nếu chúng ta không còn gì để ăn thì sẽ là một vấn đề lớn khuôn mặt người đàn ông lộ rõ vẻ lo lắng chờ một chút xem thực sự không được chỉ có thể đánh cược một lần đúng là mấy ngày nay không thấy cự nhân đâu tôi đoán bọn chúng đã đi rồi nhưng để an toàn đợi thêm một ngày sẽ tốt hơn tôn trường thắng nói đúng lúc này một con quái vật trông giống như bỏ c h ế t nhưng đi thẳng đứng đột nhiên xuất hiện bên ngoài hốc cây ngay khi con quái vật xuất hiện liền nhìn thấy tôn trường thắng và hai người ở lối vào hốc cây hai người giật nảy cả mình muốn trốn đã là không kịp tt ê ê quái vật lập tức kêu to thanh âm chói tai truyền ra xa Tất cả yêu quái u x người quanh đều lao phía Ta dựa toàn kinh động, nơi này. Công hết tức t vào, bộ bị về rồi. lập r n thắng ông g một t đầu óc ế biết n phiền g p h ứ cầm lớn lao lập nên không né tránh dùng ngang người bên cạnh, người sau ngay rồi trực ra, tiếp hai gốc tay một tức bắt mà vào cây cao sau vỗ đ u đấu quái đột biến và trở thành thủ nhân chiến đấu với quái vật. biến chiến với Người nhân và c ầ rìu sắc bén cũng hét lớn một tiếng xông dết ra ngoài phía sau một ít chiến sĩ cũng lao ra khỏi hốc cây bởi vì bị quái vật chặn trong hốc cây càng thêm bất lợi cho bọn họ g i ế t g i ế t hết lũ khốn nạn lũ quái vật khốn kiếp phá hủy căn cứ của chúng ta giết người của ta ta sẽ giết hết lũ các ngươi công trường thắng lúc này cũng đang đi ra ngoài trúc cơn tức giận đã kìm nén mấy ngày nay trên tay là một chiếc rìu khai thác gỗ hắn ta biến hai cây to thành thụ nhân để chiến đấu đồng thời điên cuồng trái phách phải chém mấy chục con quái vật kia đồng thời xông tới nhưng bọn chúng thật sự bị tôn trường thắng miên cùng chống cự nhưng đúng lúc này từ phía tây đột nhiên chấn động mấy c ự nhân cao hơn hai mươi mét từ bên trong núi đá đi tới đánh về phía nơi này nhìn thấy c ự nhân tôn trường thắng và những người khác cảm thấy ớn lạnh trong lòng họ biết mọi chuyện đã kết thúc nếu chỉ là một vài con quái vật bỏ c h ế t thì bọn họ liều mạng còn có thể sống tiếp nhưng khi đối mặt với c ự nhân bọn họ căn bản không có chút sức kháng c ự nào không có gì bất ngờ xảy ra thì tất cả mọi người bọn họ đều phải bỏ mạng lại đây tuy rằng trong lòng không cam lòng nhưng đây là số phận mà họ sắp phải chấp nhận lão tôn ngươi là người tốt kiếp sau ta sẽ đi theo ngươi người đàn ông trung niên sờ lên vết máu bắn tung tóe trên mặt sau đó lao thẳng về phía cự nhân cảm giác bất lực trong lòng tôn trường thắng càng lớn hơn hắn ta sợ chết không có ai là không sợ chết nhưng lại càng sợ hãi cái chết của đám trẻ núp trong hốc cây nếu như chỉ là mình hắn ta nhiều nhất trống to vài tiếng xong việc nhưng khi nghĩ đến những đứa trẻ đó t ô n trường thắng cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu nếu có thể anh ấy thực sự sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để những đứa trẻ đó được sống tiếp t ô n trường thắng không có con những đứa trẻ đó là con trong mắt hắn ta lúc này một cự nhân đột nhiên ngã xuống đất cũng không dậy nổi nữa bởi vì sau gáy của nó có một thanh kiếm một đường kiếm đủ mạnh có thể xuyên thủng và giết c h ế t cự nhân những tự nhân khác rõ ràng kinh hãi đến biến sắc giống như gặp phải tồn tại đáng sợ nào đó dĩ nhiên dự định đào tẩu lúc này ngay cả tôn trường thắng cũng cảm giác được một cổ uy thế cường đại nhưng uy thế không phải n h ầ m vào chính mình mà ngay cả như vậy cũng khiến cho tôn trường thắng một cảm giác không thể nào sánh kịp mà những tự nhân kia rõ ràng thừa nhận lấy cổ uy thế này vì vậy bọn chúng mới hoảng sợ như vậy đây là lần đầu tiên tôn trường thắng nhìn thấy những tự nhân cố gắng chạy trốn đối với những con quái vật bỏ chết đó càng là sợ hãi đến chạy tứ t á n c ự nhân cuối cùng cũng không trốn thoát được tất cả đều bị một người chém đầu trong toàn bộ quá trình công trường thắng cùng người đàn ông trung niên xem đều trợn mắt há hốc mồm những người khác cũng không khá hơn bao nhiêu trong mắt bọn họ cự nhân gần như bất khả chiến bại vậy mà lại bị chặt đầu mà không có sức đánh trả một người tiếp một người một cái không lưu cuối cùng người đàn ông có thứ gì đó giống như một con rồng vàng quấn quanh người hạ xuống với một cú lật tay hắn ta thu lại thanh trường kiếm toát ra khí tức kinh người người đàn ông này rõ ràng là bạn chứ không phải là kẻ thù ít nhất tôn trường thắng có thể thấy đối phương là một người bạn một nhân loại và một con người cường đại nhất mà anh từng thấy thực cảm tạ ngươi ra tay tương trợ dù sao tôn trường thắng cũng coi như là thủ lĩnh một căn cứ nhỏ hắn ta lập tức đi lên đón hắn ta cho rằng đối phương hẳn là một cao thủ mặc dù không biết xuất xứ nhưng nhất định là cao thủ một cao thủ có thể hộ tống mọi người đến ngô thành chỉ cần đến ngô thành thì bọn họ sẽ bình an vô sự tiền đề là hắn ta phải có quan hệ tốt với người này xem đối phương có sẵn sàng giúp đỡ hay không nhưng trước khi tôn trường thắng nói xong người đàn ông đã nói ta biết ngươi trưởng quan hành chính của căn cứ cự một cốc nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì người đàn ông này tự nhiên là ngô minh đang đi ngang qua hắn ta nhìn thấy đống đổ nát của cự một cốc sau đó lại phát hiện những cự nhân đang bao vây những người sống sót này vì cự một cốc đã là thành viên của tân hoa quốc nên ngô minh đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn xem tình huống của nơi này ngô minh biết tin h toa nói không ngoa và tôn trường thắng đương nhiên không biết ngô minh đang nghĩ gì hắn ta rất tò mò không biết đối phương biết mình như thế nào nhưng khoảnh khắc tiếp theo anh cẩn thận nhìn bộ dạng đối phương dụi dụi mắt rồi lại nhìn giây phút sau trên khuôn mặt vốn đã tê dại của anh lại lộ ra vẻ hân phấn vô cùng ngài ngài ngài là nhân vương ngô thành chủ công trường thắng cuối cùng cũng nhận ra ngô minh trên thực tế để xây dựng hình ảnh cho mọi người sùng bái lãnh tụ lý hạ đã từng ra lệnh đem chân dung ngô minh phân phát cho tất cả các căn cứ ở tân hoa quốc mục đích tự nhiên là để cho tất cả mọi người biết lãnh tụ của họ chẳng qua giữa chân dung và người thật vẫn có chút sai lệch nhưng dù sao cũng là một người tôn trường thắng đã lấy lại bình tĩnh quan sát kỹ càng tự nhiên hắn ta phát hiện ra thân phận của ngô minh ngô minh cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn thấy hơn chục người ở phía đối diện trong vô cùng sùng bái mình thành thật mà nói đám người lý hạ làm những việc này nhưng ngô minh vẫn có chút không quen bởi vì nó có chút giống những minh tinh trong thế giới cũ một khuôn mặt cho dù đi đến đâu cũng bị nhận ra có lẽ đây không phải là điều tốt ít nhất là đối với cá nhân ngô minh nhưng ngô minh cũng biết đối với thống trị điểm này là tất yếu bởi vì tân hoa quốc cần một nhà lãnh tụ không chỉ là thủ lĩnh về vũ lực thuần túy mà còn là thủ lĩnh về tinh thần về tín ngưỡng vì con người là một chủng tộc có thể chịu đựng mọi đau khổ miễn là có niềm tin và hy vọng ngay khi ngô minh không biết nói gì tôn trường thắng vội vàng nói ngô thành chủ ngài từ ngô thành đến đây à quá tốt rồi nói như vậy ngô thành đã đánh bại cự nhân tiến công ngươi nói ngô thành bị tiến công ngô minh lập tức ý thức được một tin tức không tốt khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đám người tôn trường thắng ngô minh đã biết câu trả lời chính xác mà không cần bọn họ trả lời ở lại chỗ này chờ cứu viện ngô minh trong lòng lo lắng lập tức bố trí trận pháp phòng ngự và trận pháp ẩn nấp xung quanh sau đó bay lên trời đi thẳng về phía ngô thành chỉ để lại một đám người đang trận mắt há hốc mồm thủ đoạn của ngô minh đã vượt quá sức tưởng tượng của họ sau khi biết ngô thành gặp nạn ngô minh đã nhanh chóng quay trở lại không chút chậm trễ về phần tôn trường thắng và những người khác tự nhiên lưu lại nơi này sẽ an toàn hơn ngoài ra ngô minh còn bố trí một trận pháp phòng thủ và một trận pháp ẩn trừ phi là cao thủ nguyên khí cấp sáu cấp bảy nếu không tuyệt đối không thể phát hiện công phá trận pháp của mình càng đến gần ngô thành ngô minh càng có thể nhìn thấy những dấu vết do nhiều trận chiến để lại ngoài ra còn có dấu vết của một số lượng lớn quân đi qua ngô minh chú ý tới dọc theo đường có một ít dấu chân to lớn chỉ có cự nhân đạt đến trăm mét mới có thể bước ra dấu chân như vậy mà một khi đạt đến độ cao này rất có thể là cổ cự nhân vô cùng cường đại lúc này ngô minh cảm thấy mình rất may mắn khi hắn ta lưu y y ở lại ngô thành có thể nói nếu không có y y ngô thành sẽ không bao giờ có thể chống lại sự tấn công của những cổ cự nhân nếu có y y ở đó như vậy mặc dù không địch lại hẳn là cũng có thể kéo dài ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không hoàn toàn bị luân hãm miễn là hắn ta có thể quay trở lại trước khi ngô thành sụp đổ thì mọi thứ cũng sẽ không quá muộn đúng như ngô minh đã nghĩ trước đây trong trận hỗn loạn người khổng lồ này hắn ta chưa hề nghĩ tới muốn như thế nào chỉ cần giữ vững lãnh thổ và bảo vệ người của mình vậy thôi nhưng không có nghĩa là ngô minh sẽ không tức giận đặc biệt là sau khi ngô minh nhìn thấy các trận địa đại pháo bị phá hủy hoàn toàn ở khu vực phía trước và hàng trăm thi thể thức tỉnh giả bị tiêm thứ nham thạch xuyên thủng phẫn nộ của ngô minh lập tức bùng cháy tiêm thứ nham thạch hiển nhiên là một phép thuật cực kỳ mạnh mẽ không phải là ngô minh không có kiến thức ngược lại đã nhìn thấy quá nhiều thứ cho nên nhìn ra được chỉ có thể phép cấp bảy mới có thể đạt được hiệu quả như thế này Thể tấp phép cấp 7 thì ngô Minh Ngô cũng có. trận h khí nguyên tố mà hắn ta ngưng tụ ở hình thái người khổng thẻ phép hơn thuộc thẻ thuật, Minh thương ủ nguyên ngưng người nửa Ngô vậy tố ta tụ một biết sát thuật mà là của ở vì loại lồ lực cấp phép cấp về bí địa đại pháo và các chiến binh thức tỉnh giả sợ là bị kẻ địch một chiêu diệt s á t nếu như ngô thành bên kia không tăng gia đề phòng lại để cho kẻ địch triển khai một chiêu này đặc biệt nếu nó được phóng thích trên tuyến phòng thủ của ngô thành như vậy số người chết là một con số thiên văn nếu như ngươi làm chuyện này trên lãnh thổ của ta cho dù ngươi là ai cũng sẽ phải trả giá ngô minh nhìn về phía ngô thành cùng bóng dáng khổng lồ cực lớn xuất hiện ở phía xa lập tức tăng tốc bay nhanh đi chiếc chiến phủ khổng lồ mang theo thổ nguyên khí cuồn cuộn chém xuống mỗi cú đều có thể đánh văng ra những tảng đá lăn công kích đâm vào mặt đất mặt đất trung chuyển và t r ạ n nứt chỉ trong một giờ các bức tường thành của ngô thành đã thủng trăm ngàn lỗ ở một số nơi bị sụp đổ để lộ ra những khoảng trống rất lớn nếu không phải có thần hủy diệt do yi chế tạo ra thì ngô thành đã sớm bị chọc thủng từ một giờ trước rồi nhưng dù vậy tình hình này cũng khó có thể kéo dài quá lâu bởi vì thần hủy diệt hàng nhái hoàn toàn không phải là đối thủ của nham thạch cự nhân đây là chênh lệch về mặt thực lực thiếu một chút chính là thiếu một chút nếu như không phải y y cũng đang ra sức phản kích thì ngô thành sớm đã bị phá vỡ lúc này khu vực cách bức tường thành ngô thành một km đã trở thành cối xay thịt đại quân song phương đang cùng nhau chém chết tiếng pháo kích và súng máy vang lên chói tai quân thức tỉnh giả mang theo sũng vật hình thành tuyến phòng thủ cuối cùng trải qua một giờ thời gian bọn họ thương vong cũng thập phần nặng nề thế nhưng vẫn như cũ cố thủ tường thành không bị công phá thần hủy diệt hàng nhái của y y ra sức chống cự nham thạch chi vương cổ cự nhân còn những cự nhân khác là do sức chiến đấu cao cấp của ngô thành cố gắng chống đỡ những mũi tên của lý hạ đã bắn hết bao tên này đến bao tên khác dù đã chuẩn bị sẵn hai mươi bao tên đầy á p trước cuộc chiến thế nhưng giờ khắc này như trước cảm giác được không đủ dùng giờ khắc này trong tay nàng chỉ còn dư lại bao đựng tên cuối cùng chứa đầy mũi tên bên trong có ba mươi mũi tên được chế tạo bằng nguyên khí kim loại đặc biệt có thể xuyên thủng lớp phòng ngự bên ngoài của cự nhân mà chiến tích của nàng cũng khá là chói mắt lợi dụng cây cung khổng lồ trong tay nàng đã giết chết vượt qua ba mươi cự nhân ở đằng kia lưu bân và những người khác đang chiến đấu trên chiến tuyến còn thê thảm hơn lúc này áo giáp chiến đấu của lưu bân đã vỡ nát và đẫm máu đoạn vân phi một bên cầm trong tay s o n g đao với vẻ mặt đằng đằng sát khí bọn họ là đội quân cận chiến tinh nhuệ nhất của ngô thành hơn ba trăm thức tỉnh giả nguyên khí cấp bốn được phân phối giáp bảo vệ và sủng vật cao cấp nhất thế nhưng giờ khắc này tiêu hao hầu như không còn những người còn lại thêm vào lưu bân cùng đoạn vân phi bọn họ đồng thời cũng không quá hai mươi người hơn nửa người người đều mang thương tích đội thiết giáp cơ giới ngoài kia cũng chịu thương vong nặng nề thức tỉnh giả bình thường trừ khi họ có một t h ể phép mạnh mẽ bằng không k h i đối đầu với cự nhân mặc dù là đồng cấp cũng tuyệt đối không phải là đối thủ cũng may sau khi mọi người ra sức chém g i ế t thương vong của đội quân cự nhân cũng vô cùng nặng nề chỉ còn lại chưa đầy một trăm tên trong số năm trăm cự nhân tính sát thương của pháo và tên lửa là hiệu quả nhất và đội quân một trăm nghìn nô lệ cũng bị tiêu diệt vượt quá tám thành nếu so sánh về thương vong rõ ràng ngô thành có lợi thế hơn nhưng tất cả mọi người đều biết cho dù tất cả những cự nhân nhỏ bé cùng quân nô lệ bị giết chết hết nhưng nếu không giết chết được nham thạch chi vương cổ cự nhân cũng vô dụng một tên khổng lồ như vậy cũng đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã rồi vì vậy mấu chốt của cuộc chiến vẫn nằm ở gã khổng lồ này nếu nó không gục ngã thì cho dù tất cả những kẻ thù khác đều bị tiêu diệt ngô thành vẫn sẽ tan nát đây là hiện thực tàn khốc đây là cường giả trong nguyên khí thế giới một cái đủ để thay đổi toàn bộ cục diện trận chiến Hoành một cánh tay của thần hủy diệt hàng nhái bị chặt đứt hủy diệt c h ù y cũng rơi xuống sau khi y y thả ra một thẻ phép cấp sáu vẻ mặt cũng có chút ảm đạm rõ ràng trong trận chiến với nham thạch chi vương cổ cự nhân hàng nhái của mình căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ nhưng ngay cả như vậy y y cũng không có ý định rút lui hay bỏ chạy mặc dù nàng ấy không biết những người ở đây và không có lý do gì để chiến đấu vì nó nàng ấy vẫn không định bỏ chạy bởi vì ngô minh đã nhờ nàng ấy giúp đỡ canh giữ nơi này trước khi hắn ta rời đi vạn vạn sinh linh của ngô thành không có liên quan gì đến nàng cho dù những người này đều đã chết sạch y Y sẽ không nhíu mày thế nhưng một câu nói của ngô minh liền bù đắp được tất cả lý do này đối với nàng là đủ rồi dù cho hôm nay chiến tử ở đây như vậy cũng là đủ rồi thẻ phép thuật cấp sáu cứ sĩ phong nhận lúc này nguyên khí của y Y vô cùng cạn kiệt dù sao nàng ấy phải dốc toàn lực để chống lại một cao thủ ở cấp độ nham thạch chi vương nàng ta ném thẻ bài ra hóa thành từng đạo c ứ sĩ phong nhận lớn vô cùng chém g i ế t tới dù có những vết n ư ớ c trên cơ thể nham thạch chi vương nhưng chúng vẫn không thể thực sự làm đối phương bị thương thay vào đó nham thạch chi vương công kích đã khiến y y có chút đáp ứng không xuể thạch d ư ỡ n g sát nham thạch chi vương gầm lên hàng trăm măng đá sắt nhọn dài hơn ba thước xuất hiện ngay trên mặt đất nơi y y vừa rơi xuống ở trong nháy mắt đó y y căn bản không có thời gian tránh né chỉ có thể là cứng rắn lấy giáp bảo vệ tự thân cùng sức phòng ngự chống đỡ nhưng vẫn bị đánh trúng nhiều chỗ điều đáng sợ là những măng đá kia sẽ trong lúc đánh trúng địch nhân nháy mắt nổ tung vô số đá vụn bé nhỏ sắc bén giống như đạn bắn ra tung tóe tứ tán giáp bảo vệ nguyên khí quanh thân y y càng bị hao tổn nghiêm trọng cuối cùng y y kêu thảm một tiếng áo giáp hủy diệt nguyên khí của nàng ấy trực tiếp vỡ tan nàng ta cũng phun ra một nguồn máu sắc mặt trong nháy mắt trắng b ệ t khí thế cũng v ể oải đi xuống gần như cùng lúc đó nham thạch chi vương ném một lá bài nó ngay lập tức được kích hoạt và biến thành một tiểu nham thạch cự nhân với kích thước hai mươi m vung nắm đấm đập thẳng vào y y. không tốt có không ít người quan tâm trận chiến đấu cấp bậc đỉnh phong này độc nhãn lão ngủ cùng tần g lực đông không có thực lực chiến đấu lúc này lập tức hét lên một tiếng bọn họ dưới tình thế cấp bách lập tức chạy hướng về một cơ quan pháo hạng nặng sau đó nhắm vào tiểu nham thạch cự nhân kia xạ kích hy vọng có thể trì hoãn được công kích của đối phương thậm chí điều này có thể phơi bày sự tồn tại của họ và dẫn đến tai họa chết chóc nhưng lúc này họ không thể quan tâm đến điều đó bởi vì ai cũng biết rằng một khi y y chết ngô thành cũng sẽ bị tiêu diệt đáng tiếc uy lực của cơ quan pháo trong thời gian ngắn không có cách nào diệt sát tiểu nham thạch cự nhân nhìn thấy y y sắp hương tiêu ngọc vẫn tất cả mọi người trong ngô thành đều có chút tuyệt vọng mà ngay tại lúc này một vệt kim quan thoáng hiện theo sau mang biệt danh tiểu nham thạch cự nhân kia trong nháy mắt bị đánh nát thành đống gạch vụn trên mặt đất đồng thời từ những đám mây phía xa truyền đến một trận pháo kích một tiếng này pháo kích tuyệt đối kinh sợ hoàng vũ ngay cả những đám mây trên bầu trời cũng bị nổ tung với một lỗ hổng lớn trong trận pháo kích này để lộ ra một hình bóng khổng lồ ẩn trong những đám mây đó là một chiến hạm một chiến hạm to lớn vô song với chữ nhân vương hào được viết trên đó đạn pháo thần công đánh trúng nham thạch chi vương bắn ra một luồng lửa từ người khổng lồ khiến nó phải lùi lại một bước đây chỉ là một bước nhỏ nhưng đối với nhân loại ở ngô thành mà nói đó là một bước tiến lớn bởi vì đây là lần đầu tiên nham thạch chi vương bị đánh lui về phía sau đó là nhân vương hào chiến hạm nhân vương ai đó hét lên và mọi người nhìn thấy chiến hạm nhân vương xuất hiện trên không trung và nó là nhân vương hào thế hệ thứ hai sự xuất hiện của nó giống như một liều thuốc trợ tim đánh vào trái tim của tất cả mọi người đây vẫn chưa phải là kết thúc sau khi mọi người nhìn thấy ánh sáng vàng phá vỡ tiểu nham thạch cự nhân nét mặt của họ thể hiện sự phấn khích và hy vọng chưa từng thấy trước đây đó là ngô thành chủ ngô thành chủ đã trở lại ngô thành chủ ngôn năm chúng ta đã được cứu ngô thành sẽ không sụp đổ tôi đã nói trước đó rằng ngô thành sẽ không bao giờ sụp đổ ha ha nhân vương vạn tuế ngô thành chủ vạn tuế đông đảo chiến sĩ vết thương chồng chất giờ khắc này sĩ khí tăng vọt bởi vì bọn họ nhìn thấy thần trong lòng mình nhìn thấy hy vọng mà này hy vọng bắt nguồn từ nhân vương hào lớn vô cùng trên không trung điều này đại biểu nhân loại có khả năng chế tạo ra vũ khí chiến tranh mạnh nhất cùng với ngô minh xuất hiện tại trung tâm chiến trận đánh nát tiểu nham thạch cự nhân cứu y y cuối cùng thì anh ấy cũng về rồi lý hạ người đang kiệt sức trên không và suýt ngã xuống thì thào nói ra mẹ kiếp g i a hỏa này rốt cuộc trở về rồi lưu b â n và đoạn vân phi thở h ỗ n hển mặt đầy máu me nhưng lại nở nụ cười hạnh phúc thích đình tích h h i độc nhãn lão ngủ tần lực đông bọn họ đều cười vì họ biết rằng ngô thành đã được cứu sự xuất hiện kịp thời của ngô minh và nhân vương hào thế hệ thứ hai rõ ràng đã mang lại cho ngô thành rõ ràng đã tới cực hạn người đã đạt đến giới hạn một liều thuốc trợ tim mãnh liệt nhất không biết từ bao giờ ngô thành và cả những người ở sư thành đã đem ngô minh trở thành tối cường giả trong nhân loại thậm chí còn cho rằng không có gì ngô minh không làm được trên thế giới này vì vậy khi bọn họ nhìn thấy chiến hạm nhân vương hào khi nhìn thấy ngô minh cho dù là dân thường ít sức chiến đấu hay là một chiến binh thức tỉnh giả mạnh mẽ trong ấ t t cả đều hoang hô.、Trong、hoàn cảnh hiện tại rõ ràng là họ gặp bất lợi nhưng họ lại cổ vũ như người thắng cuộc có người không biết vì sao tự nhiên là thập phần hồ đồ những quân đoàn dị tộc nhân đó hiện tại chính là có chút không rõ vì sao hầu hết các quân đoàn dị tộc nhân này bao gồm những người tị nạn đến để trú ẩn họ giúp bảo vệ ngô thành để bảo vệ chính họ bởi vì có rất ít nơi họ có thể thực sự trú ẩn chí ít ngô thành đối với những dân chạy nạn dị tộc nhân bọn họ rất tốt vì vậy họ sẵn sàng chiến đấu vì nó tương tự như vậy những quân đoàn dị tộc nhân này đã phải chịu thương vong nặng nề trong trận chiến bị cự nhân đã kích tinh thần sa sút chính vì như thế sau khi nhìn thấy ngô minh nhân vương trong truyền thuyết trở về toàn bộ ngô thành khí thế lập tức đạt đến đỉnh điểm bọn họ vô cùng khó hiểu ngô minh kia mạnh cỡ nào một người dị tộc nhân hỏi lớn đồng thời lập tức lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt sau đó nói nguyên khí cấp sáu không yếu chí ít tại đệ tứ nguyên khí thế giới đã là cường giả cao cấp nhất thế nhưng như trước đánh không lại người khổng lồ này phải biết người khổng lồ này là tồn tại nguyên khí cấp bảy hơn nữa có thể phóng thích t h ể cự nhân dị tộc nhân vừa mới lên tiếng nói chuyện trên mặt mọc lên m ộ t tiêu nghi hoặc một cái nguyên khí cấp sáu căn bản không có tác dụng gì vậy những nhân loại này vì sao lại cảm thấy bọn họ nhất định sẽ thắng lợi chiếc tàu c h i ế n bay đó không tệ nhưng đòn tấn công vừa rồi chỉ khiến cho nham thạch chi vương cự nhân lùi lại một bước mà thôi ta dám khẳng định nếu là nguyên k h í cấp sáu thì hắn chắc chắn sẽ chết cho thấy sức mạnh của nham thạch chi vương cự nhân vô cùng cường đại cũng nói nhân loại căn bản không có sức mạnh có thể ngăn được đối phương vậy tại sao những nhân loại này nghĩ rằng họ có thể chiến thắng cái nghi vấn này hầu như hết t h ể dị tộc nhân đều có cùng suy nghĩ cũng có một số chủng tộc dị tộc nhân đã nhìn thấy màn trình diễn của ngô minh trong liên minh trăm quốc khi đó ngay cả hoàng kim nhất tộc cũng khó khăn không làm gì được đối phương cho nên vào lúc này cũng vô tình mang theo một tia hy vọng đi lên hoan g hô cổ vũ cùng với con người trong lúc nhất thời tinh thần của phòng vệ quân ngô thành đạt đến đỉnh điểm trong hoàn cảnh như vậy n g ô minh nhìn y y đã có chút mệt lả nhìn đôi má tái nhật của nàng ấy mà không khỏi có chút xót xa mà cảnh vật xung quanh lý hạ thích đình tích h h y lưu bân cùng đoạn vân phi bọn họ cũng đều là người người mang thương tích ngay lập tức ngô minh trong lòng toát ra phẫn nộ vô biên ngươi trở về rồi y y thở vào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ngô minh nàng thật sự sợ mình không chống cự nổi người khổng lồ sẽ để ngô thành bị phá hủy hiện tại ngô minh đã trở lại nàng đột nhiên cảm thấy áp lực của mình nhẹ đi rất nhiều nhưng nàng cũng lo lắng cho ngô minh bởi vì người khổng lồ này ngay cả nàng cũng không là đối thủ ngô minh có thể được hay không nhìn thấy sự lo lắng trong mắt y y ngô minh mỉm cười sau đó thân hình lóe lên mượn tốc độ ngủ trảo kim long lập tức di động đến bên ngoài mấy trăm mét sau đó đặt y y xuống đây đã là một khu vực an toàn xung quanh có rất nhiều phòng vệ quân yên tâm đi ngô minh chỉ nói một câu liền lập tức bay lên bởi vì lý hạ bên kia trực tiếp từ trên tọa kỵ phi hành rơi xuống ngô minh tốc độ cực nhanh đem nàng ôm lấy n h ì n thoáng qua liền biết nàng đã kiệt sức mà ngất đi dù sao lý hạ cũng chỉ là nguyên khí cấp bốn ở loại chiến đấu cường độ cao này nàng đã bắn hết hai mươi bao tên và giết chết hơn ba mươi cự nhân loại chiến tích này đã là vượt xa người thường phát huy trước đó đều là đ a n g liều mạng cứng rắn chống đỡ nhưng sau khi nhìn thấy ngô minh thần kinh căng thẳng liền thả lỏng một chút nàng ta lập tức thoát lực và ngất đi sau khi sắp xếp cẩn thận cho lý hạ một chút ngô minh lấy thẻ bài ra triệu hồi hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt để tham gia chiến đấu giúp chống lại đại quân kia với hai sinh vật nguyên khí cấp sáu cường hãng này gia nhập chiến đấu thì những cự nhân bình thường kia chắc chắn phải chết chỉ cần không còn mối uy hiếp của những cự nhân bình thường nữa là có thể dễ dàng giải quyết hàng chục nghìn quân nô lệ còn lại bên cạnh đó còn có chiến hạm nhân vương hào thế hệ thứ hai miễn là có thể giết được nham thạch chi vương c ủ a cự nhân này thì ngô thành sẽ thắng mà điều này vừa vặn là việc của ngô minh sau khi ngô minh xuất hiện nham thạch chi vương cũng không tiếp tục công kích mà nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh một lúc lâu sau mới nói ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể ngươi có một luồng hơi thở quen thuộc nói đi ngươi rốt c u ộ c là ai muốn biết liền đi theo ta ngô minh không muốn chiến đấu ở tường thành ngô thành như vậy về sau công tác khắc phục hậu quả sẽ rất khó vì vậy lúc này hắn ta đã bay về phía xa nham thạch chi vương cổ cự nhân lại không quan tâm muốn dẫn ta đi rồi tiêu diệt thuộc hạ của ta sao hừ buồn cười ngay cả như vậy thì ngươi nghĩ mình có thể ngăn cản ta sao không cần những thuộc hạ khác chỉ cần một mình ta cũng đủ để tiêu diệt tòa thành này ngươi muốn thì ta liền đi theo ngươi một chuyến nếu ngươi không thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng ta không chỉ giết ngươi mà còn giết tất cả mọi người trong thành phố này nói xong nham thạch chi vương bước lên phía trước đi theo ngô minh rời đi tốc độ bay của ngô minh rất nhanh nhưng tốc độ của nham thạch chi vương cũng không chậm chỉ trong chốc lát đã cách ngô thành hơn hai mươi cây số nơi này là một mảnh bằng phẳng nên ngô minh dừng lại hạ xuống đất hắn ta dự định ở nơi này giải quyết nham thạch chi vương nham thạch chi vương cũng đã đi theo sau tới nhìn chằm chằm ngô minh trên mặt đất sau đó nói nói đi ta chỉ nói một tiếng ngươi hôm nay chết chắc rồi ngô minh giờ phút này trên mặt mới chính thức lộ ra vẻ dữ tợn tên nham thạch cự nhân này đã phá hủy một phần của ngô thành mà mình đã bao phen vất vả xây dựng nên dù chỉ là một phần cũng là do ngô minh cùng những người khác trả giá vô số tâm huyết mà tạo dựng lên càng không cần phải nói tới thương vong của ngô thành vì trận chiến này mặc dù ngô minh chưa thống kê qua số lượng người nhưng thiệt hại chắc chắn đã vượt quá mấy vạn đó là những người tinh nhuệ chân chính đằng sau mỗi chân chính đều có người thân bạn bè và gia đình của họ tuy rằng ngô minh biết tân thế giới chính là như vậy nhưng so với kiếp trước thì hắn ta không còn cô đơn nữa lúc đó hắn ta một mình ăn cơm cả nhà đều không đói nhưng hiện tại hắn ta phải chịu trách nhiệm với lãnh thổ của mình không ai có thể bù đắp được mất mát này ngô minh chỉ có thể làm một chuyện ăn miếng trả miếng đây là việc ngô minh phải làm nói thật với thực lực của ngô minh thì hắn ta còn không đánh lại y y càng không cần phải nói đối phó với cổ cự nhân này bất quá ngô minh cũng có chỗ dựa dẫm đó chính là hồn t h ể người khổng lồ có được điều này là nhờ có cảnh tình tuy rằng lúc đó cô ta không có lòng tốt thậm chí muốn khống chế bản thân nhưng cuối cùng đã cho ngô minh một vũ khí lợi hại có thể nói nếu không có hồng thẻ người khổng lồ ngô minh thật là có khả năng không thủ được ngô thành nhưng bây giờ hắn ta đã có đủ sức mạnh để bảo vệ những thứ của riêng mình ngô minh bây giờ có phỏng đoán không ít về dấu ấn người khổng lồ mà cảnh tình đã gieo vào mình hiển nhiên dấu ấn người khổng lồ mà cô tự tay gieo vào người là hoàn toàn phi thường bởi vì văn bá và vương hữu lượng cũng được gieo dấu ấn người khổng lồ nhưng bọn họ hóa thân chỉ là người khổng lồ bình thường không cần phải nói tới vương hữu lượng chẳng qua chỉ là một người khổng lồ thay ma nguyên khí cấp năm văn bá lợi hại hơn một chút nhưng ông ta cũng không phải là một cổ cự nhân thế nhưng chính mình lại là có thể biến thành cổ cự nhân thân cao đạt đến trăm mét điều này giải thích đầy đủ vấn đề cảnh tình cho mình dấu ấn người khổng lồ quyết không phải mặt hàng phổ thông ít nhất là khác với văn bá và vương hữu lượng nhưng ngô minh không biết sự khác biệt là gì dù sao cũng không có người nào đến giải đáp nghi hoặc này cho ngô minh bất quá không hiểu thì không hiểu điều này không ngăn cản được ngô minh sử dụng nguồn sức mạnh này hiện tại ngô minh đã tiêu hao rất nhiều thẻ nguyên khí để kích hoạt hồn thẻ người khổng lồ trong cơ thể trong phút chốc ngô minh bị một luồng sương mù vây quanh cùng lúc đó nham thạch chi vương cổ cự nhân dường như cảm giác được cái gì trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó tin lui về phía sau một bước đây là khí tức phẫn nộ chi vương làm sao có thể không phải dấu ấn của hắn đã bị phá hủy rồi sao làm sao có thể xuất hiện trên người này ta biết rồi chẳng trách ta cảm giác được đối phương quen thuộc nham thạch chi vương cổ cự nhân tại nơi đó tự lẩm bẩm một mình khoảnh khắc tiếp theo một người khổng lồ cao như nham thạch chi vương lao ra khỏi đám khói khổng lồ trực tiếp vung quyền đánh tới nham thạch chi vương cổ cự nhân giật nảy cả mình lập tức gầm lên một tiếng trên cánh tay da dẻ mọc ra rất nhiều nham thạch to lớn tạo thành một lớp áo giáp phòng ngự mạnh mẽ chống lại một quyền này hoành lực trùng kích cực lớn gây ra một cơn sóng dữ dội nham thạch chi vương lùi lại hai bước rồi mới đứng yên thấy người khổng lồ định tiếp tục tấn công hắn ta vội vàng nói dừng tay phẫn nộ chi vương ngươi chẳng lẽ không biết ta sao nếu như ngô minh người bị dấu ấn điều khiển thì không chắc sẽ ngừng tay nhưng ngô minh đã hoàn toàn điều khiển dấu ấn người khổng lồ trong thế giới dưới lòng đất và phong ấn nó vào hồn t h ể của mình thì làm sao mà nhớ đến nham thạch chi vương trước mặt hắn ta căn bản mặc kệ lại là một quyền đập tới lại đem đối phương đánh lui lại vài bước không đúng chẳng lẽ là ngươi khống chế dấu ấn sao chuyện này không thể nào làm sao có thể khống chế dấu ấn của phẫn nộ chi vương ngươi đến cùng làm cái gì đồ đáng chết ta muốn cướp dấu ấn đi làm sao có thể để dấu ấn phẫn nộ chi vương trên một sinh vật thấp kém như vậy sau khi nham thạch chi vương nói vài lời hắn ta lập tức chuyển từ phòng thủ sang tấn công vung một chiếc chiến phủ khổng lồ chết tới chiến đấu ác liệt với người khổng lồ ngô minh hóa thân hai người khổng lồ cao một trăm m giao chiến uy thế có thể tưởng tượng được trong vòng vài trăm m é t xung quanh tất cả đều bị san bằng thành mặt đất thung lũng rừng cây khe suối và mọi thứ đều biến thành đống đổ nát phải nói rằng nham thạch chi vương s á t thực lợi hại dựa vào chiến phủ khổng lồ trong tay của mình thực sự đánh ngang tay với người khổng lồ ngô minh hóa thân ngô minh lúc này căm tức không ngớt trong lòng dâng lên một cổ tức giận vũ khí ta cũng cần vũ khí nói xong đưa tay c h ọ c một cái một luồng hỏa diễm ngập trời bốc cháy lên sau đó hỏa diễm nhanh chóng tụ tập thành một thanh viêm kiếm khổng lồ nắm trong tay ngô minh đây là một thanh trường kiếm hỏa diễm có chiều dài năm mươi mét ngọn lửa ở trung tâm đã giống như thực chất dù chỉ cách xa một trăm mét vẫn có thể cảm nhận được hào quang rực lửa tỏa ra từ nó không còn nghi ngờ gì nữa đây là một vũ khí nguyên tố tiếng động lớn truyền đến hai món vũ khí lập tức bùng lên vô số tia lửa thổ nguyên khí cực mạnh c u ố n quanh chiến phủ trong tay nham thạch chi vương cũng bị cuốn trôi rất nhiều đây là loại vũ khí gì nham thạch chi vương giật nảy cả mình hắn biết những cổ cự nhân đều có vũ khí riêng tỉ như chính chính hắn cũng có một chiến phủ như vậy có thể tụ tập rất nhiều thổ nguyên khí cường đại còn có thêm năng lực nham thạch trầm trọng hầu như không có vũ khí của ai có thể cùng chiến phủ của hắn va chạm càng không cần phải nói hắn nhớ rõ lúc trước vũ khí của phẫn nộ chi vương cũng không phải loại viêm kiếm này chẳng lẽ đây là vũ khí mới của hắn nham thạch chi vương hừ lạnh một tiếng coi như ngươi có vũ khí thì thế nào viêm kiếm của ngươi vẫn không sánh được với nham thạch chiến phủ của ta mà ta cũng không e ngại hỏa diễm nói xong nham thạch chi vương gầm lên lớp da đá trên người lại càng nhiều thêm một số bộ phận do rất nhiều nham thạch tạo thành bộ giáp sau đó nham thạch chi vương lấy ra một lá bài khác để kích hoạt sau đó một búa nặng nề đập xuống đất trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện hàng trăm cây gai dày đặt đâm thẳng vào người khổng lồ ngô minh loại gai nhọn này công kích rất đột ngột dưới tình huống bình thường thì cực kỳ khó tránh né nhưng khi ngô minh nhìn thấy đối thủ kích hoạt thẻ thì đã có chuẩn bị lập tức nhảy lên thật cao tránh những cái gai nhọn xuất hiện trên mặt đất không thể không nói nếu hắn ta bị những cái gai này đâm trúng thì ngay cả bản thân khổng lồ của hắn ta cũng sẽ bị thương nặng sau khi tiếp đất ngô minh vung viêm kiếm và bắt đầu một cuộc tấn công dữ dội vào nham thạch chi vương hiện tại ngô minh cũng nhìn ra rồi đòn tấn công của nham thạch chi vương cổ cự nhân quả thực khá hung mãnh nhưng chiêu số của đối phương lại rất dễ dàng phán đoán chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là có thể hóa、giải. Nhưng sẵn sàng bị là giải. đối ồ n dạng, nham chiến trên g gai dù thạch là hay đất đ tay phủ thủ, chạm nếu với à o nó mình đánh chiến thì mất sẽ sức đấu. Đối v nham thạch khải giáp trên người đối phương khả năng phòng ngự vượt ngoài dự đoán của ngô minh mặc dù là viêm kiếm chém lên cũng chỉ có thể lưu lại từng đạo vết t í c h nhưng thật sự khó có thể xuyên thủng nham thạch khải giáp của đối phương trong lúc nhất thời ngô minh cảm thấy nham thạch cự nhân này khá giống một chiếc xe tăng bọc thép hạng nặng muốn công kích thì vô cùng khó khăn sau một hồi giao tranh ngô minh và đối thủ hung hăng va chạm vũ khí với nhau một tiếng nổ vang lên hai người khổng lồ mỗi người lùi lại vài bước nham thạch chiến phủ trong tay nham thạch chi vương không bị phá hủy nhưng thanh viêm kiếm trong tay ngô minh đã bị tán loạn ngô minh vươn tay chọc một cái trên thân kiếm tản ra một đoàn liệt diễm sau đó bỗng nhiên một quyền đánh ra một đ i ể n lửa tung hoành mấy trăm mét ầm ầm xuất hiện trong nháy mắt đã nhấn chìm nham thạch chi vương đây là chiến thuật của ngô minh hắn ta muốn dùng cơ hội này dùng lửa biển công kích kẻ địch liệt diễm cực nóng ngay cả đá tảng cũng có thể đốt cháy ngô minh cho rằng dù không thể thiêu chết đối phương cũng có thể làm đối phương bị thương nặng ít nhất có thể phá hủy lớp nham thạch khải giáp của đối phương biển lửa mãnh liệt ngọn lửa ngút trời dù ở cách xa hàng chục km cũng có thể nhìn thấy rõ ràng người ngô thành đã nhìn thấy biển lửa bao trùm cả bầu trời thì trong lòng họ biết đó là chiến trường của ngô minh và nham thạch cự nhân chỉ là bây giờ không ai trong số họ biết hiện tại ai thắng ai thua mặc dù lo lắng nhưng tất cả mọi người đều không có ý định tham gia bởi vì nếu ngay cả ngô minh cũng không đối phó được đối thủ thì bọn họ đi sẽ chỉ là c h ứ n g ngại vật mà thôi không giúp được gì cả ngô minh lùi lại mấy trăm mét nhìn liệt d i ễ n cuồn cuộn nhưng khí tức tỏa ra từ đó cho ngô minh biết đòn tấn công cường đại biển lửa liệt diễm này có thể không mang lại hiệu quả như mong đợi nếu như là nguyên khí cấp bảy phổ thông thì lần này đều đủ để đem hắn diệt s á t thế nhưng nham thạch chi vương cổ cự nhân này rõ ràng không phải nguyên khí cấp bảy phổ thông đó chính là cổ cự nhân người thực sự có thể rung chuyển sự tồn tại của toàn bộ nguyên khí thế giới cũng không lâu lắm tình thế biển lửa liệt diễm giảm đi một chút từ bên trong toát ra một bóng người thân ảnh này so với trước đây càng thêm to lớn ngô minh liếc mắt liền thấy đó là nham thạch chi vương cổ cự nhân mà bên ngoài cơ thể đối phương giờ khắc này dĩ nhiên là đã khoác thêm một bộ nham thạch khải giáp nham thạch khải giáp này là áo giáp chân chính nó có cảm giác nặng nề đến mức ngay cả biển lửa cũng không thể đốt cháy xuyên qua bộ giáp này hoành hoành nham thạch chi vương cự nhân chậm rãi bước ra nhìn chằm chằm vào ngô minh và nói đây là tất cả trang bị của ta khi ta chiến đấu nham thạch khải giáp nham thạch chiến phủ ngươi vậy mà có thể khiến ta đem toàn bộ chúng ra sử dụng điều này nói rõ ngươi rất cường đại cái này cũng khó trách trong thập đại của cự nhân bản thân phẫn nộ chi vương là một cường giả hôm nay ta sẽ giết ngươi sau đó nuốt dấu ấn của ngươi nói xong nham thạch chi vương cự nhân từng bước một hướng về ngô minh đi tới khí thế trầm trọng này tạo cho người ta cảm giác như đang đối mặt với một ngọn núi thật vững chãi không gì sánh được ngô minh nhìn n h a m thạch khải g i á p trên người đối phương liền biết viêm kiếm đã là vô dụng ngay lập tức ngô minh không thu hồi viêm kiếm mà vươn tay c h ọ c lấy trong tầng mây dần hiện ra đạo đạo lôi điện hồ sau đó chúng tập trung trong tay ngô minh rồi tạo thành một lôi chùy đây là một loại vũ khí mà ngô minh cho rằng sẽ có hiệu quả hơn cả viêm kiếm lôi t r ù y có thể công kích kẻ địch bằng sức mạnh của sấm sét có thể tạo thành lực trùng kích cực lớn có lúc đối phó vũ khí cùng trầm trọng thì vũ khí sắc bén ngược lại sẽ bị tổn thương chẳng bằng cũng dùng vũ khí cùng ngô minh hiện đang sử dụng chiến thuật này lôi t r ù y lúc này trong tay ngô minh rung động đùng đùng ngô minh không chậm trễ trực tiếp nhảy lên dùng búa đập tới mặt nham thạch khải giáp thì có được lực phòng ngự cực kỳ kiên cố nhưng cũng cực kỳ nặng nề khiến nham thạch cự nhân di chuyển rất chậm mà một toàn hắn cũng không có ý định né tránh nên trực tiếp hứng chịu cũng né nên có trực ý tiếp trùy lôi ự c của n g m n Hoành h Lôi điện chấn động thân thể nham thạch cự nhân lung lay vị trí nham thạch bị ngô minh đánh trúng nước vỡ đá vụn bay tứ tung chỉ nhìn từ điểm này liền biết quy lực lôi điện chi chùi thế nhưng nham thạch cự nhân tuy rằng lay động một cái nhưng cũng không có ngã xuống nham thạch chiến phủ từ mặt bên tấn công tới ngô minh lập tức tránh thoát sau đó trở tay lại là một búa nện xuống Bang. toàn bộ mặt đất đều xuất hiện vết nứt tầng tầng lớp lớp sụp đổ hồ quang cùng bạo rơi xuống như mưa phàm là rơi xuống nơi nào cũng bị đánh ra một cái hố nếu như trên cây chẳng khác nào bị x é t đánh trực tiếp bị đốt cháy lần này nham thạch khải giáp của nham thạch chi vương cự nhân càng thêm vỡ nát lúc này ngô minh không nhìn thấy biểu hiện của nham thạch chi vương cự nhân do đối phương đội mũ sắt khổng lồ che mặt bên trong trên thực tế đây là lần đầu tiên nham thạch chi vương lộ ra vẻ mặt sợ hãi bởi vì lôi trùy do ngô minh ngưng tụ vượt ngoài dự liệu của hắn mấy đòn tấn công này nham thạch chi vương muốn né cũng không né được nên chỉ có thể cứng rắn chống đỡ nhưng ngay cả có nham thạch khải giáp thì mỗi nhát búa của ngô minh đều có thể gây ra sát thương thật lớn cho hắn thật đáng tiếc những điều này ngô minh không biết hắn ta còn tưởng rằng nham thạch chi vương sẽ không để ý đến loại công kích này bị đánh đau nham thạch chi vương chỉ có thể dùng nham thạch chiến phủ trong tay công kích ngô minh biết nam h thạch cự nhân này đang dựa vào phòng ngự như mai rùa để đối phó với kẻ địch ngô minh đã sớm đề phòng đối phương tiến công cho nên nhìn thấy nam h thạch chiến phủ chém tới vội vàng lắc mình tránh thoát chiến phủ nện lên trên một ngọn núi ở phía sau trực tiếp đem một ngọn núi này bổ ra tiếp tục ta không tin là ngươi không đập nát được mai rùa của ngươi ngô minh trong lòng kinh hãi đồng thời cũng kinh ngạc trước sức mạnh phòng ngự siêu cấp của nam h thạch khải giáp đối phương phải biết mấy lần công kích vừa n ã y mà nện lên trên người hắc long hoàng giả người sau cũng khẳng định sẽ lập tức mất mạng thế nhưng nham thạch chi vương này chỉ lung lay thân thể vài cái lại tiếp tục công kích xem ra nham thạch khải giáp chỉ bị hư hại một chút còn bản thân hắn thì không có chịu một chút tổn thương nào trên thực tế nham thạch chi vương đang có nỗi khổ không thể tả trước mắt hắn còn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ bởi vì nếu không sử dụng nham thạch khải giáp và khôi giáp hắn căn bản không có biện pháp tranh đấu cùng ngô minh hắn cũng biết tuy cũng có thể phép thuật uy lực rất lớn nhưng thực ra cũng cần một khoảng thời gian nhất định để kích hoạt lấy thủ đoạn đối phương sợ là rất khó công kích cho nên dù sử dụng thẻ bài cũng là lãng phí tiếp theo ngô minh dùng tốc độ không ngừng dùng lôi truyền oanh s á t hơn nữa mỗi lần chỉ đập vào một chỗ đập bảy tám lần thì bộ phận nham thạch khải giáp đó hoàn toàn vỡ tan nham thạch chi vương cự nhân cũng không nghĩ đến ngô minh thật không ngờ khó chơi đến vậy hắn hiện tại ấm ức đến sắp phát khóc một mực bị động chịu đòn nhưng không bắt được một cọng lông nào của đối phương điều này khiến cho nham thạch chi vương cảm thấy vô cùng nghẹn khuất mà hắn ta không nghĩ tới ngoài viêm kiếm đối phương còn có một vũ khí như lôi chùy hiển nhiên nham thạch khải giáp trên người hắn mặc dù là để cho đối phương dung viêm kiếm chém vô số lần đều không có vấn đề thế nhưng bị vũ khí cùng như lôi chùy công kích thì là có chút không chống nổi h ú n g hồ mỗi khi đối thủ tấn công còn có thể tạo ra một điện lưu cực mạnh khiến cơ thể hắn cứng đờ cho đến lúc này nham thạch chi vương cự nhân mới có phản ứng người khống chế được dấu ấn của phẫn nộ chi vương chắc chắn không phải người thường vận dụng được lôi điện cùng hỏa diễm nhất định là năng lực của bản thân đối phương mà đối phương dĩ nhiên lại có thể mang loại năng lực này vận dụng đến hình thái người khổng lồ chính mình nắm giữ sức phòng ngự cùng lực công kích siêu cường thế nhưng đánh không tới đối thủ cũng là toi công ngược lại đối phương nắm giữ lôi chùy và viêm kiếm lại có tốc độ cực nhanh thực lực cũng không hề yếu nếu tiếp tục dông dài chính mình phải thua không thể nghi ngờ nghĩ đến điều này nham thạch chi vương rất hối hận vì hành động theo đối phương rời khỏi thành phố vừa rồi nếu họ ở trong thành phố thì đối phương sẽ không bao giờ dám c à n rỡ như vậy thật đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận nham thạch chi vương đang liên tục bị tấn công cuối cùng cũng khó có thể thừa nhận ngô minh công kích đành cởi bỏ lớp nham thạch khải giáp vỡ nát trên người nhưng dù vậy hắn vẫn không nhanh bằng ngô minh mà lúc này đây nham thạch chi vương rõ ràng phạm vào một sai lầm lớn đó chính là hắn mặc nham thạch khải giáp còn chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng lôi điện chi c h ù y đối phương công kích nếu như không mặc nham thạch khải giáp thì hắn làm sao có khả năng chống đỡ được chỉ thấy ngô minh giơ lên lôi c h ù y lên sau đó nặng nề đập vào ngực của nham thạch chi vương người sau kêu thảm một tiếng nham thạch nơi ngực bị phá nát vỡ tan dĩ nhiên là bỗng chốc bị kích đánh ra một lỗ hổng lộ ra làn da huyết nhục sau lớp nham thạch đối với một cao thủ cấp độ như ngô minh đôi khi đẳng cấp nguyên khí và vũ khí trang bị không phải là quan trọng nhất mà quan trọng nhất chính là ý thức chiến đấu nếu đối thủ để lộ khuyết điểm hắn ta có thể nắm bắt khuyết điểm trong một khoảng thời gian rất ngắn và ra đòn chí mạng ngô minh đã dưỡng thành tố chất này trong vô số trận chiến có thể trong thời khắc mấu chốt nắm lấy cơ hội như thế hiển nhiên lôi điện chi chủ y phá tan làn da nham thạch trên ngực nham thạch chi vương tuyệt đối xem như là một chuyện ngoài ý muốn nhưng đối với ngô minh mà nói đây là một cơ hội có thể nhất kích tất sát đối phương ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này gần như trong tích tắc bàn tay còn lại của ngô minh lóe lên điện quan chớp giật sau đó đâm thẳng ngón tay vào ngực nham thạch chi vương người khổng lồ ngô minh sức mạnh cường đại cỡ nào ngón tay dựa vào gia trì lôi điện có lực trùng kích cực lớn đâm vào từ khu vực vốn đã lực trùng kích và mất đi sự bảo vệ của làn d a nham thạch nham thạch chi vương lập tức phát ra tiếng thét thảm thiết trước nay chưa từng có nham thạch chiến phủ trong tay lập tức chém về phía eo của ngô minh cố gắng ép buộc ngô minh phải rút lui nhưng rõ ràng hắn đã đánh giá thấp ý thức chiến đấu của ngô minh loại cơ hội này e rằng khó có lần thứ hai ngô minh tự nhiên sẽ không từ bỏ cho nên khi đối mặt với nham thạch chi vương đang cầm nham thạch chiến phủ chém tới ngô minh cũng không né tránh mạnh mẽ thừa nhận một lần công kích của đối phương Trăng rắc, bộ giáp ngoài thắt lưng của ngô minh bị phá nát bị chém vào một điểm máu bắn tung tóe tuy nhiên so với vết thương hiện tại của nham thạch chi vương thì thương tích của ngô minh nhỏ hơn nhiều bởi vì ngô minh chỉ là bị thương ngoài da lấy lực lượng cự nhân vô cùng cường đại và sức khôi phục huyết nhục loại sát thương này hầu như không đáng kể trừ khi đối phương có thể tiếp tục chặt chém phá nát nội tạng thế nhưng trước mắt chiến phủ chỉ là chém vào giáp bảo vệ da và cơ bắp bên ngoài mà Minh đâm vào đòn đã tấn công của Ngô thẳng trực tiếp đâm thẳng vào lồng ngực của vừa rồi lúc ồ n ngực Nham Vương g của Thạch Chi vương và chạm vào trái tim của đối thủ. tim trái đối và vào l này ngô minh chỉ cần xé xác hoặc tung ra những tia lôi điện cực mạnh là có thể giết được nham thạch chi vương vào lúc này nham thạch chi vương cảm nhận được sự uy hiếp cái chết sắp đến nhưng c h i ế n phủ ban đầu đã không thể buộc ngô minh lui trở lại điều này khiến hắn ta biết đã không còn cơ hội đợi đã khoan đã ta có rất nhiều điều mà ngươi muốn biết có thể nói hết với ngươi thậm chí ta có thể hướng về n g ư ờ i thần phục nham thạch chi vương cảm nhận được sinh mạng uy hiếp giờ k h ắ c này cũng bắt đầu cầu xin tha thứ nó giống như một thanh đao gác ở trên cổ một người trừ khi đó là loại người thực sự thấy chết không sờn hầu hết mọi người bất kể họ trông cao quý hay cứng cỏi đến mức nào thời điểm này cũng sẽ sợ đến tè ra quần nham thạch chi vương cũng vậy tuy là một cổ cự nhân vô cùng cường đại và địa vị cao cao tại thượng nhưng khi sinh mệnh thật gặp phải thời điểm bị uy hiếp hắn cũng sẽ sợ cũng sẽ cầu xin tha thứ điều đáng tiếc là ngô minh chưa bao giờ để lại mầm họa cho mình huống hồ ngô minh đã hạ quyết tâm tru diệt nham thạch chi vương này ngay từ đầu không phải là vì chính mình mà là vì chiến sĩ thủ vệ ngô thành mà tử trận ta nói rồi ta chỉ muốn ngươi chết ngô minh nói xong lập tức thả ra một c ổ lôi điện cường đại sau đó mạnh mẽ b ó p nát trái tim của nham thạch chi vương nham thạch chi vương trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng sau đó là căm hận cực độ hắn ta kêu thảm nhưng chỉ kêu được vài tiếng liền im bặt sau đó thân thể to lớn như núi ầm ầm ngã xuống đất hoành chấn động to lớn giống như đã dẫn phát một hồi địa chấn vậy nhìn nham thạch chi vương cự nhân ngã xuống đất mà chết ngô minh cũng thở v à o nhẹ nhõm đến lúc này hắn ta mới cảm thấy vết thương trên thắt lưng đau n h ấ t ngô minh lập tức giải trừ hình thái cự nhân hóa bởi vì duy trì hình thái cự nhân sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí coi như là phải xử lý vết thương đều rất khó khăn sau khi trở lại kích thước bình thường ngô minh lấy thẻ trị liệu và một ít thuốc mở ra dùng để chữa trị vết thương sau đó nhìn xung quanh đã là một đống hỗn độn toàn bộ bề mặt đã bị phá hủy bởi trận chiến khốc liệt của họ vừa rồi đây là trận chiến của những người khổng lồ không động thì thôi một khi động chính là hủy thiên diệt địa ngô minh không trở lại ngô thành bởi vì ngô minh tin tưởng không có nham thạch chi vương cự nhân uy hiếp thì người của ngô thành hoàn toàn có năng lực xử lý xong địch nhân khác huống chi mình còn để lại hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt hai sinh vật cấp sáu đỉnh phong còn có chiến hạm nhân vương hào thế hệ thứ hai còn lớn hơn chiến hạm thế hệ thứ nhất cho nên hoàn toàn không cần lo lắng ngược lại ngô minh bây giờ đang tò mò lời nham thạch chi vương vừa mới nói đối phương vừa thấy mình liền nói k h í tức của mình giống như đã từng quen biết điều này hiển nhiên không là đối chính mình mà là đối k h í tức trên hồn thẻ người khổng lồ ngô minh từ lâu đã đoán được dấu ấn người khổng lồ mà cảnh tình gieo cho mình có vấn đề hiện tại xem ra quả nhiên là như thế ít nhất nham thạch chi vương cự nhân này cũng biết hoặc thậm chí là quen thuộc với nó sau đó nham thạch chi vương thậm chí còn nói ra danh tự phẫn nộ chi vương khiến ngô minh dễ dàng liên tưởng đến dấu ấn người khổng lồ trên cơ thể mình chẳng lẽ dấu vết mà người phụ nữ gieo vào người ta chính là dấu ấn giống như nham thạch chi vương này đồng thời cũng là dấu ấn của một cổ cự nhân trước mắt cũng chỉ có lời giải thích duy nhất này ngô minh suy nghĩ một chút sau đó nhảy đến bên thi thể nham thạch chi vương nhìn lại vừa rồi đối phương luôn miệng nói muốn tiêu diệt mình sau đó thôn vệ dấu ấn của mình nói không chừng trên người nham thạch chi vương này cũng có dấu ấn cự nhân thứ này ngô minh tự nhiên là muốn lấy tới tay nghiên cứu một chút chỉ là nham thạch chi vương cự nhân khổng lồ như vậy nhưng ngô minh có chút buồn rầu không biết nên bắt đầu như thế nào cũng may ngô minh có hoàng kim huyết mạch có năng lực t ra xét nguyên khí rất mạnh chỉ cần lấy nguyên khí chậm rãi t ra xét thi thể từ đầu đến chân đều sẽ có phát hiện ngô minh lập tức bắt tay hành động có thể sẽ mất nhiều thời gian nhưng hắn ta nghĩ nó rất đáng giá ít nhất nó có thể cho anh hiểu sâu hơn về chủng tộc của những người khổng lồ ở một nơi vô định trong một đám mây hỗn độn có một bóng người to lớn đang bước đi nhưng hắn ta dường như cảm nhận được điều gì đó đột nhiên dừng lại chết rồi một giọng nói cực kỳ trầm thấp vang lên bóng dáng to lớn lẩm bẩm một mình nham thạch chi vương ngươi đã thoát khỏi sự tàn sát cự nhân nhất tộc chúng ta ở thời cổ đại không ngờ không lâu sau khi tỉnh dậy lại bị đánh chết xem ra cho dù thân là một trong thập đại của cự nhân ngươi cũng là phế vật nếu là phế vật thì chết cũng tốt nhưng dấu ấn của ngươi ta không thể để rơi vào tay kẻ địch có điều trước đó ta còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm huynh trưởng của ta người khổng lồ quyền năng nhất trong số những cổ cự nhân đã bị bí thuật sư bắt làm nô lệ ta phải giải thoát cho hắn ta trước hai ngươi đi lấy dấu ấn n h a m thạch chi vương mang về nếu có người ngăn cản ngươi giết chết không cần luận tội như ngài mong muốn b á t tí chi vương vĩ đại một giọng nói vang lên từ một thân hình khổng lồ sau đó từ trên thân hình khổng lồ nhảy xuống một bóng đen cái bóng đen này kích cỡ cũng không nhỏ ít nhất hơn ba mươi mét có một đôi cánh cực lớn bóng người này gào thét một tiếng liền hướng về nơi xa bay đi đi thôi cự nhân nhất tộc phục hưng không người nào có thể ngăn cản bóng người khổng lồ rõ ràng có tám cánh tay lúc này hắn tiếp tục đi về phía trước và ở một nơi cực kỳ xa một tên khổng lồ còn lớn hơn cả tám cánh tay đang vác một ngọn núi khổng lồ trên ngọn núi đó có một thư viện khổng lồ trên chiến hạm nhân vương hào thế hệ thứ hai quan chỉ huy lần thứ năm hạ lệnh nã pháo trên chiến hạm có hơn ba trăm đại liên lớn nhỏ pháo binh và hỏa tiễn đồng loạt bắn ra bắn phá tan rã đoàn quân nô lệ ở bên dưới vài tên cự nhân cao ba mươi m muốn phản kháng nhưng sau khi trúng đạn chủ pháo trực tiếp bị đánh nát những tên cự nhân này đã là những kẻ cuối cùng rồi sau khi kẻ địch cuối cùng ngã xuống toàn bộ ngô thành đều bùng nổ ra tiếng hoang hô vang trời chiến thắng chúng ta đã chiến thắng cự nhân chết tiệt tên khốn chết tiệt chết đi nhân loại không thể bị đánh bại và những quân đoàn dị tộc nhân đã giúp đỡ phòng thủ ngô thành giờ khắc này cũng là mở rộng tầm mắt nhưng rốt cuộc họ vẫn là phe chiến thắng giờ phút này cũng không chịu nổi mừng như điên cùng nhân loại ôm nhau treo hò gào thét cùng con người cảm giác chiến thắng quả thực rất tuyệt vời mà bất kỳ rượu ngon hay mỹ thực nào cũng không sánh nổi tất nhiên có một số người cũng có một chút lý trí không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc họ biết rằng mặc dù tất cả những tiểu tạp binh này đã bị g i ế t thế nhưng còn có một nham thạch chi vương cự nhân ngay sau đó vài người tuần tra cửi thú cửi phi hành tọa k ỳ tất cánh bay về hướng nham thạch cự nhân và ngô minh rời đi rõ ràng việc này là do quan chức cấp cao của ngô thành ra lệnh điều tra trong số các binh đoàn dị tộc nhân một chiến binh lau máu trên mặt sau đó nhìn thanh kiếm dài với lưỡi đao đã bị chém uống cong lưỡi sau đó nói xem ra hiền giả nói không sai nhân loại quả nhiên là chủng tộc thần kỳ vậy mà có thể chống lại cấp độ tiến công này bọn cùng nhau chiến đấu quả thực là không muốn sống a quả thực những quân đoàn dị tộc nhân đó chưa bao giờ thấy phương thức chiến đấu liều mạng như vậy để bảo vệ quê hương của mình rất nhiều nhân loại chiến đấu đều là liều mạng tiến công thậm chí lựa chọn cùng kẻ địch đồng quy v u tận rất nhiều nhân loại trên người đều cuộc bom nguyên khí cường độ cao một khi bị bao vây hoặc bị thương nặng họ sẽ không do dự cho nổ bom cùng kẻ địch đồng quy v u tận mà điểm này dị tộc quân đoàn không có một người nào có thể làm được tại thời điểm này chiến binh này tin rằng nhân loại có thể giành được chiến thắng cuối cùng bởi vì thành chủ ngô thành mặc dù vinh quang và quyền lực nhưng theo quan điểm của hắn mỗi chiến binh nhân loại đều là nền tảng để hỗ trợ nhân loại tiến bộ đội lính tuần tra phi hành nhanh chóng xác nhận một tin tức sau đó đem truyền tới tin chấn phấn lòng người này nham thạch chi vương cự nhân đã ngã xuống hắn chết rồi bị thành chủ chúng ta giết chết tin tức này trong chốc lát đã truyền khắp toàn bộ ngô thành giờ k h ắ c này tất cả mọi người mới biết bọn họ chân chính thắng lợi đồng thời càng là sinh ra một loại vinh quang bởi vì mọi người đều biết người cuối cùng chiến đấu với nham thạch chi vương là thành chủ của họ ngô minh nhân vương ngô minh dưới lực lượng cường đại của cự nhân nhân loại cũng không phải không có thủ đoạn phản kháng điều này mang lại niềm tin và hy vọng lớn cho nhân loại dù cuộc chiến này đã mang đến cho ngô thành những tổn thất chưa từng có nhưng chỉ cần có mầm mống hy vọng thì bất kỳ khó khăn nào nhân loại cũng có thể vượt qua thành chủ thế nào mấy lính tuần tra phi hành đã mệt mỏi không thể tả vừa hạ xuống đất đã bị lưu bân cùng đoạn vân phi kéo qua hỏi d ò người sau kích động nói thành chủ đã giết chết cự nhân nham thạch chi vương kêu chúng ta phái người tới phân cách thi thể cự nhân nói đó là những tài liệu hàng đầu và thành chủ đã ra lệnh phái binh lính tinh nhuệ đến c a n h giữ nơi đó ngài nói rằng có chuyện quan trọng phải làm không cho phép bất luận người nào quấy rầy lưu bân và đoạn vân phi sau khi nghe lời này liếc nhìn nhau bọn họ đương nhiên quen thuộc với cách làm việc của ngô minh nếu đối phương hạ mệnh lệnh như vậy nhất định phải có chuyện quan trọng các chiến sĩ chúng ta cùng đi thủ vệ thành chủ lúc này toàn bộ lực lượng phòng thủ ngô thành đã rối loạn từ lâu một số đội hình đã hy sinh nhưng rất nhiều binh lính còn lại đều hưởng ứng mặc dù rất mệt mỏi nhưng vì thành chủ cần họ họ sẽ đi đến thủ vệ mà không chút do dự tin tức về việc ngô minh giết chết nham thạch chi vương nhanh chóng lan truyền khắp ngô thành và thậm chí cả sư thành để bảo vệ ngô thành phía sư thành cũng đã dốc hết toàn bộ lực lượng của mình tuy nhiên do chiến trường chính không phải ở sư thành cho nên nơi này chỉ có thể cảm nhận được sự căng thẳng của chiến tranh nhưng những người sống ở đây lại là muốn an ổn một ít vẫn là trong khu ổ chuột đó hiền giả arijo đang nghịch máy tính bản đột nhiên mở mắt nhìn về hướng ngô thành trên thực tế ngô thành cách sư thành hàng trăm km căn bản không có khả năng nhìn thấy một chút xíu hình dáng nào đôi mắt của hiền nhân arijo như những vì sao như thể có ma lực như thể đã nhìn thấy một thứ gì đó trong nháy mắt ông ta hơi hơi sửng sốt sau đó trực tiếp đứng lên hiền giả arijo ngài có chuyện gì vậy một thủ vệ ngay lập tức đứng dậy và hỏi họ biết phân lượng của đại hiền giả này đại hiền giả này là đến từ điện đường trí giả cao cấp nhất tuy hiền giả a r i z o không có chiến l ự c mạnh mẽ đẳng cấp nguyên khí cũng là nguyên khí cấp hai phổ thông thế nhưng mặc dù là thế lực đỉnh cấp ở đệ tứ nguyên khí thế giới thậm chí là đệ tam nguyên khí thế giới đều không dám thất lễ với bọn họ vì những hiền giả này có thể nhìn thấy và hiểu biết rất nhiều thứ nên họ thậm chí còn được gọi là khống chế giả thời vận nói cách khác bọn họ trợ giúp ai thì người đó sẽ gặp nhiều may mắn hơn đặc biệt hiền giả a r i z o là khách quý mà rất nhiều thế lực đều quét dọn giường chiếu hoan nghênh cũng giống như lúc này đây hiền giả a r i z o tuy rằng chạy nạn đi tới sư thành này nhưng trên thực tế chỉ tạm thời định cư một quãng thời gian bởi vì rất nhiều thế lực đệ tam nguyên khí thế giới đã gửi lời mời đến hiền giả đáng kính này hy vọng hiền giả arizzo có thể đến chỗ của họ cư trú hiền giả thiên văn địa lý không gì không biết càng là chiến lược gia và mưu lược gia một thế lực nếu như đạt được một vị hiền giả khẳng định sẽ đem họ tôn kính như một kho tàng tri thức chuyện gì cũng đều sẽ thỉnh giáo ý kiến hiền giả cho nên nhìn thấy hiền giả a r i z o một mặt kinh hãi đứng lên thủ vệ kia lập tức liền khẩn trương lên xây a r i z o hít thở sâu một vài hơi sau đó thâm thúy ánh sáng trong đôi mắt mới biến mất ông ta không còn nhìn vào phía xa nữa mà vươn tay ra nắm lấy cây gậy gỗ và chiếc mũ nhọn bên cạnh sau đó nói đi theo ta đi gặp thủ lĩnh thế lực nhân loại này vị nhân vương kia ta quyết định đến nương nhờ dưới trướng của hắn sau đó ông ta phớt lờ thủ vệ đang kinh hoàng và đi về phía trước cách ngô thành hai mươi km về phía đông lúc này thi hài của nham thạch chi vương đã được ngô minh tìm kiếm từ đầu đến chân anh phải mất ít nhất vài giờ đồng hồ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tốn thời gian và tẻ nhạt này nhưng ngô minh nghĩ rằng chuyện này đáng giá để mình làm bởi vì anh ấy thực sự tìm thấy dấu ấn thành thật mà nói cái gọi là dấu ấn này thực ra không có một dạng cố định nó là một loại nguyên khí đặc thù một loại năng lượng nguyên thủy vẫn còn trong cơ thể người khổng lồ ngay cả sau khi người khổng lồ chết không phải tất cả những người khổng lồ đều có loại nguyên khí này đó là nguyên khí mà chỉ những người cổ cự nhân mới có được một đạo nguyên khí này mới chân chính là tinh hoa sinh mệnh của cổ cự nhân mọi thứ đều in sâu vào trong đó nên có thể gọi nó là dấu ấn dấu ấn nham thạch chi vương là ở trên người ngô minh cần phải hút ra nhét vào một cái thiết bị mà thiết bị tốt nhất có thể dung nạp nguyên khí đương nhiên là một cái thẻ bài vì vậy ngô minh lấy ra một mẫu thẻ đã được tạo trước đó sau đó sử dụng một thủ pháp đặc thù để kích hoạt mẫu thẻ trong tay của mình trước ngực của cự nhân nham thạch chi vương đã bị mình cào nát ngô minh muốn dùng phương pháp chế tác thẻ để phong ấn dấu ấn cự nhân nham thạch chi vương vào thẻ quá trình này cần một q u ã n g thời gian có thể là vài giờ có thể là vài ngày và không thể bị gián đoạn vì vậy ngô minh đã ra lệnh cho những binh lính khác canh giữ ở đây và cấm bất cứ ai đến gần cách đó hàng trăm mét hàng trăm chiếc xe tải tạo thành một vòng vây bảo vệ ngô minh và cự nhân nham thạch chi vương ở trung tâm không ai được phép bước vào trong vòng một trăm mét vì lệnh này là của ngô minh nên nay cả lý hạ cũng không được bước vào sau trận chiến đám người lý hạ vốn đã kiệt sức ngô minh kêu bọn họ trở về nghỉ ngơi bọn họ hiểu rõ ngô minh biết hắn ta hiện tại nhất định phải có chuyện quan trọng cần giải quyết cho nên tất cả đều nghe theo mà rời đi điều quan trọng là ngô minh trước mặt rất nhiều thuộc hạ là lãnh đạo tối cao của ngô thành và cả tân hoa quốc còn chưa chính thức thành lập thì cũng phải có uy nghiêm tương ứng cho nên nay cả lý hạ và lưu bân cũng không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của ngô minh trong quá trình ngô minh hấp thu dấu ấn nham thạch chi vương đại hiền giả arijo đã mang theo một số hộ vệ đến ủy ban quản lý của sư thành biểu lộ thân phận sau đó cũng biểu lộ mục đích của mình một quan chức nhìn hiền giả arijo vẻ mặt ngạo nghễ không giống người thường sau đó hỏi ngươi nói muốn đến nương nhờ vào nhân vương ngô minh còn muốn lập tức nhìn thấy ngài ấy như ngươi đã nói đây là mục đích của ta hiền giả arijo rất lịch sự nhìn ra được ông ta rất có tu dưỡng như vậy ngươi có thể phải thất vọng ngươi muốn nương nhờ chúng ta chúng ta tự nhiên hoan nghênh thế nhưng ngươi muốn gặp được đệ nhất ủy viên đại nhân sợ là ý của vị quan chức này rất rõ ràng có rất nhiều người dị tộc nhân muốn đến nương nhờ chúng ta mỗi ngày các vị lãnh đạo tối cao đương nhiên không thể gặp được tất cả bọn họ như vậy mời ngươi nói cho đệ nhất ủy viên của các ngươi ta là đại hiền giả tới từ điện đường trí giả ta biết rất nhiều chuyện hắn muốn biết chỉ cần nói ta biết về phẫn nộ chi vương ngươi báo tin này cho hắn h ắ n nhất định sẽ gặp ta hiền giả a r i z o vẫn hiền lành lịch sự không nhanh không chậm vị quan này hiển nhiên không phải người thường đã từng nhìn thấy rất nhiều chủng tộc dị tộc nhân biết được cấu tạo của nguyên khí thế giới đương nhiên cũng nghe nói tới điện đường trí giả đó là thánh địa ở đệ tứ nguyên khí thế giới nghe nói những người sống ở đó là tất cả những người khôn ngoan và thông minh nhất biết rõ thân phận đối phương không bình thường quan viên cũng không dám chậm trễ vạn nhất đối phương nói là sự thật như vậy chính mình biết chuyện không báo chính là tội lớn hắn ta lập tức báo cáo tình hình cho tần lực đông người sau nhanh chóng đưa ra chỉ thị đó là cử người đặc biệt mời tất cả các vị đại hiền giả đến ngô thành tất nhiên cách nhanh nhất để đến ngô thành là truyền tống trận được bố trí ở sư thành sau khi nhìn thấy truyền tống trận đại hiền giả arizolộ ra một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình sau đó gật đầu không nói một lời cùng với mấy thủ vệ đi lên truyền tống trận mười phút sau ông ta xuất hiện cách thi thể nham thạch cự nhân hai trăm mét tại đây đ ộ c nhãn lão ngủ cùng tầng lực đông đi lên chào đón vị hiền giả này những người khác đã đi về nghỉ ngơi hai người thực lực yếu hơn một chút cho nên đã không tham gia trận chiến nên ở lại để duy trì trật tự biết nhân vương ngô minh vẫn còn ở bên thi thể nham thạch cự nhân hơn nữa không cho phép bất luận người nào tới gần đại hiền giả arizzo cũng nghĩ ra điều gì đó lập tức là cầm trong tay gậy chống dương lên sau đó dùng âm điệu một cực kỳ quái lạ nhưng nghe tới rất hài hòa ngâm nga nói ra từng đoạn ngôn ngữ người thường nghe không hiểu thanh âm này nghe không lớn nhưng có thể truyền xa mấy ngàn mét cho nên ngô minh cũng nghe thấy rất rõ ràng hắn ta nghe được ngôn ngữ này là ngôn ngữ rất cổ xưa ở đệ tam nguyên khí thế giới mà vừa vặn ngô minh hiểu được điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là đối phương thực sự đang nói cho anh biết cách hấp thụ nhanh chóng và hoàn thành dấu ấn người khổng lồ là ai ngô minh khá là tò mò nguyên bản hắn ta hấp thu dấu ấn người khổng lồ chỉ là dựa vào suy đoán và hiểu biết về nguyên khí của chính mình cho dù thành công hấp thu dấu ấn cũng sẽ hao tổn không ít có thanh âm này nhắc nhở thì ngô minh được bớt đi rất nhiều đường vòng rồi ngô minh không có thời gian để tìm ra âm thanh phát ra từ đâu bởi vì hắn ta đã hấp thu mấy tiếng và quá trình này không được gián đoạn vì vậy anh ấy đã đưa ra quyết định dứt khoát theo lời nhắc của âm thanh không ngừng sửa chữa thủ pháp của chính mình quả nhiên tốc độ hấp thu dấu ấn nhanh hơn rất nhiều hơn nữa hầu như không có hao tổn ngô minh vui mừng không xiết hắn ta biết có người tới đây giúp mình không cần biết người đó là ai hay vì mục đích gì nhưng hiện tại đã ra tay giúp đỡ mình cho nên ngô minh cũng không có nghĩ nhiều lập tức nắm chặt thời gian hấp thu dấu ấn chỉ thấy mẫu t h ể trong lòng bàn tay của ngô minh đang tản ra từng trận thổ nguyên tố m ạ n h liệt đến cực điểm loại thổ nguyên tố cường liệt này ngô minh chưa bao giờ từng thấy đại địa xung quanh cũng bởi vì loại thổ nguyên tố mãnh liệt này ảnh hưởng toát ra không ít tảng đá cổ quái tảng đá phảng phất giống như thực vật có thể sinh trưởng bình thường ngô minh đã phát hiện ra tình huống khác thường này từ lâu những tảng đá này từ dưới đất t rồi lên cũng không có vấn đề gì ngô minh cũng lười đi quảng mẫu t h ể chậm rãi tụ tập ra một bóng người nhìn dáng dấp chính là đồ án nham thạch chi vương nhưng vì dấu ấn vẫn chưa hoàn toàn hấp thu nên hình bóng hơi mờ lại là một giờ mẫu thẻ hấp thu dấu ấn nguyên khí vốn đã khá kinh người đến đổi tay tiếp xúc với mẫu thẻ giống như một lớp vẫy đá đó là vẫy đá thật hoa văn và đường nét đều đặn cứng cáp thậm chí còn cứng hơn cả sắt thép đây là loại tinh thạch cao cấp nhất không ngờ lúc này lại dùng phương thức này xuất hiện ngô minh ở một bên kích động tột đỉnh nhưng hắn ta không biết đại hiền giả arijo đã giúp đỡ mình ở phía bên kia suýt chút nữa đã bị một binh lính sùng bái nhân vương ngô minh bắn chết đại hiền giả a r i z o đã trực tiếp ngâm xướng ra âm thanh chú ngữ giống như ma pháp mà không ai hiểu được những người không biết sẽ tự nhiên nghi ngờ mục đích của ông ta không trong sáng một binh sĩ thủ vệ nơi này đằng đằng s á t khí d ơ lên khẩu súng trường đặc chế trong tay khẩu súng trường đã được cải tiến này có thể dễ dàng giết chết những sinh vật nguyên khí cấp hai nó hiện là vũ khí mạnh nhất trong số các vũ khí hạng nhẹ ở ngô thành sở dĩ binh sĩ không bắn là bởi vì thủ vệ của đại hiền giả a r i z o vội vàng ngăn ở trước mặt thứ hai là độc nhãn lão ngũ quát bảo hắn dừng lại độc nhãn lão ngũ đã nghiên cứu cấu tạo của nguyên khí thế giới biết được địa vị của điện đường trí giả là thánh địa chủ trương hòa bình theo lời của người xưa đó là một nhóm học giả chỉ biết nghiên cứu một hiền giả như vậy trước hết sẽ không có ác ý huống hồ độc nhãn lão ngũ cũng là thức tỉnh giả nguyên khí cấp ba có thể cảm thấy đại hiền giả a r i z o không có ác ý hơn nữa tựa hồ là đang trợ giúp ngô minh làm cái gì cho nên ông ta quát bảo binh sĩ dừng lại nếu như bởi vì người binh sĩ này vọng động mà dẫn đến kế hoạch của ngô minh xuất hiện biến động vậy tuyệt đối không phải là điều độc nhãn lão n g ũ bọn họ muốn nhìn thấy đại hiền giả a r i z o dường như không quan tâm đến ánh mắt của người khác hoặc có lẽ ông biết rằng mình sẽ không gặp nguy hiểm nên vẫn tiếp tục ngâm sướng sau mười phút ông dừng lại nhưng khí tức có chút q uể oải rõ ràng vừa rồi ngâm sướng không chỉ đơn thuần là truyền tải một thông điệp có thể giúp ta đều giúp kế tiếp liền xem chín ngươi rồi đại hiền giả a r i z o lầm bầm lầu bầu sau đó ngồi xuống đất để nghỉ ngơi thời gian từng giây từng phút trôi qua cho đến khi trời gần tối bên kia ngô minh mới bỗng cảm thấy phấn chấn vì hắn ta đã hấp thu hết dấu ấn nguyên khí của nham thạch chi vương vào mẫu thẻ và phong ấn nó tấm thẻ trong tay hắn ta ngay lập tức tản mát ra từng đợt thổ nguyên tố quay cùng rồi thành hình thẻ phong ấn tự nhân nham thạch chi vương thẻ phong ấn cấp bảy có tác dụng phong ấn dấu ấn nham thạch chi vương trên thẻ bài có hình nham thạch chi vương giống như người thật có thể cử động sống động như thật ngô minh nhìn thẻ bài lại cảm ứng một chút nguyên khí trên thi thể xác nhận đối phương dấu ấn đã toàn bộ hấp thu lúc này mới thở v à o nhẹ nhõm người đến ngô minh hô to một tiếng lập tức đám người đ ộ c nhãn lão ngủ chạy tới ngô minh lúc này thực sự rất mệt đầu tiên là một đường chạy đến sau đó là đại chiến với nham thạch chi vương sau đó lại toàn lực phong ấn dấu ấn người khổng lồ mặc dù là ngô minh cũng là có chút không chịu nổi hắn ta đơn giản phân phó vài câu chính là phải đem thứ hữu dụng trên người nham thạch chi vương đều lấy đi máu của những cổ cự nhân đó là nguyên liệu hàng đầu để chế tạo một số t h ể sinh vật thậm chí một số t h ể sinh vật bình thường sau khi thêm máu của những cổ cự nhân cũng sẽ sinh ra biến dị mà vô cùng cường đại khoáng thạch tinh luyện trên người nham thạch chi vương là nguyên liệu hàng đầu để chế tạo vũ khí và áo giáp có rất Ngô minh biết giá trị của nham thạch chi vương nên đã ra lệnh này ngoài ra ngô minh đánh giá cự nhân sẽ trả thù hoặc tiếp tục tấn công vì vậy ngô thành được lệnh phải duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu còn bản thân phải nghỉ ngơi thật tốt khôi phục nguyên khí có thể đối mặt với những trận chiến có thể xảy ra nhưng trước mắt ngô minh còn một việc phải làm đó là gặp người vừa ngâm sướng vừa hỏi đ ộ c nhãn lão ngủ liền mang theo ngô minh đến trước mặt đại hiền giả arijo người sau giờ khắc này cũng gần như hoàn toàn khôi phục sau đó đứng dậy từ mi thiện một n h ì n ngô minh sau đó trong mắt thoáng hiện tinh quang điện đường trí giả ngô minh đã từng đọc về nó trong thư viện bí thuật đó là thánh địa học vấn lực lượng trung lập vĩnh viễn thậm chí không có một nhân viên tác chiến nào nhưng cả nguyên khí thế giới sẽ không có ai sẽ ngốc đến công kích điện đường trí giả bởi vì đó là sự tồn tại siêu việt có điều trong đám hỗn loạn người khổng lồ này điện đường trí giả vốn không có khả năng phòng ngự bị ảnh hưởng cho nên mới xuất hiện sự tình hiền giả lưu vong nói tóm lại ngô minh biết những vị hiền giả này đều là cao nhân chân chính người được gọi là đại hiền giả trước mặt nhất định không đơn giản chỉ cần những câu đối phương ngâm s ư ớ n g vừa rồi cũng đủ để ngô minh tôn kính rồi mặc dù đã rất mệt nhưng ngô minh vẫn quyết định nói chuyện với đại hiền giả a r i z o trước dù sao thì đối phương cũng đã tỏ ý muốn nương nhờ với hắn ta ngược lại là để ngô minh có một chút cảm giác thụ s ủ n g nhược kinh tại cánh đồng này khi nhiều binh lính đang phân giải thi thể của nham thạch chi vương ngô minh và đại hiền giả a r i z o đã có cuộc trò chuyện với nhau đại hiền giả a r i z o tại sao ngài muốn giúp ta câu hỏi của ngô minh rất thẳng thắn bởi vì ngô minh nghe nói những hiền giả này là những người thông minh nhất trên thế giới vì vậy không cần thiết quanh co lòng vòng khi nói chuyện với những người thông minh ta thấy được lực lượng ta thấy được nhân từ ta cũng thấy được hy vọng mà ngươi cũng cần ta giúp đỡ câu trả lời của xây a r i z o rất triết lý tỉ mỉ n g h ĩ lại còn thấy rất có đạo lý chuyện vừa rồi rất cám ơn ngài Ngô Minh nghĩ đến khi vừa rồi phong ấn dấu ấn khi rồi vừa dấu tuy h h Chi hiền mình một phen, cho nên những gì đối phương ạ đại c giả Ario giúp đối nói Vương, này nên gì đã đ ề một đúng. t u rằng vị đại hiền giả này hình như có một số chuyện muốn giấu g i ế m thế nhưng ngô minh cũng không quan tâm rồi bởi vì đối phương cũng không hề ác ý điều này rất quan trọng một người không có ác ý với mình coi như là giữ ở bên người cũng không có bất cứ vấn đề gì huống hồ vị này đại hiền giả là thật người có bản lãnh câu nói tiếp theo của đại hiền giả a r i z o khiến ngô minh coi trọng ông ta nhiều hơn ngươi vừa phong ấn dấu ấn tự nhân nham thạch chi vương vào thẻ đây mới thực là bảo vật đề nghị của ta là hấp thụ sức mạnh của nó càng sớm càng tốt bởi vì người được người khổng lồ cử đến để thu hồi dấu ấn sẽ sớm xuất hiện thành thật mà nói bây giờ ngươi có một lợi thế đó là kẻ địch không biết ngươi có dấu ấn của phẫn nộ chi vương trong cơ thể càng là đem loại sức mạnh này nắm giữ thành làm sức mạnh của mình cho nên bọn hắn cho rằng nham thạch chi vương tử vong chỉ là một chuyện ngoài ý muốn càng là không lo lắng dấu ấn sẽ bị dẫn ra ngoài cho nên ngươi phải nắm chặt thời gian bởi vì một khi ngươi khiến cho bọn họ chú ý như vậy cuộc chiến tiếp theo sẽ thảm thiết gấp mười 10, gấp trăm lần so với hôm nay lời nói của đại hiền giả arijo rõ ràng rất đúng trọng tâm ngoài ra ngô minh còn nghe được rất nhiều thứ đại hiền giả arijo này rõ ràng biết rất nhiều thứ ông ta biết cự nhân nham thạch chi vương cũng biết g i ấ u ấn người khổng lồ và ông ta thậm chí còn biết phẫn nộ chi vương ngô minh nhìn vị đại hiền giả đối diện sau đó nở nụ cười hiển nhiên ngô minh biết kế tiếp mình sẽ cùng vị đại hiền giả a r i z o có một lần trường đàm rồi đôi khi bạn cần phải đi nhiều đường vòng để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra khi bạn đang bối rối trước những đầu mối lộn xộn lại phát hiện chỉ cần người chỉ điểm vài câu liền sẽ vén mây nhìn thấy mặt trời giải khai bế tắc ngô minh lúc này mới có cảm giác này kỳ thực bắt đầu từ sự tình người khổng lồ tám tay nổi lên từ trong vùng loạn lưu hải ngô minh giống như rơi vào trong sương mù mãi cho đến khi tân đô thành phát sinh sự kiện cự nhân càng là đem loại mê hoặc này đẩy thăng tới cực điểm mặc dù sau này ngô minh đã trải qua một số chuyện gặp phải cảnh tình mới biết một ít chi tiết nhỏ nhưng hiểu biết của hắn ta về những người khổng lồ đặc biệt là những cổ cự nhân vẫn còn rất hạn chế có câu nói đang buồn ngủ gặp được chiếu manh lúc này đây đại hiền giả a r i z o chắc chắn là người tặng gối và chiếc g ố i mà ông ta tặng chắc chắn là thứ mà ngô minh cần chiến tranh cổ cự nhân bởi vì cổ cự nhân quá mạnh bọn họ không chỉ có thực lực cường đại vô song mà còn có thực lực chế tạo và sử dụng thẻ bài khi đó ngay cả hoàng kim nhất tộc hiện tại cũng không dám cạnh tranh với những cổ cự nhân càng không cần phải nói đến cái gọi là cự long thời đó cự long chỉ là một loại thức ăn mà những cổ cự nhân rất thích ăn mà thôi ngươi cũng đã từng nhìn thấy qua nham thạch chi vương cường đại lại có thể sử dụng uy lực của những thẻ bài tin tưởng đánh giết hắn tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng chính bởi vì cổ cự nhân quá cường đại nên các thế lực khác đã bí mật liên kết và phát động cuộc chiến chống lại cổ cự nhân vì họ sợ hoặc lo lắng cổ cự nhân xưng bá vì sức mạnh của chính họ quyền lực và vì kiêu ngạo những cổ cự nhân đã bị gài bẫy họ bị tính kế thảm đến mức thua trong cuộc chiến hầu hết những cổ cự nhân đều bị tàn sát ngay cả thập đại cổ cự nhân chi vương cường đại nhất lúc đó đều bị giết chết hai người trong đó có phẫn nộ chi vương nói cách khác cự nhân phẫn nộ chi vương cũng đã vẫn lạc trong cuộc chiến cổ cự nhân và sau đó dấu ấn người khổng lồ của hắn ta đã biến mất nói tới chỗ này đại hiền giả arizol liếc mắt nhìn ngô minh hiển nhiên ý tứ sâu xa sau đó ông ta nói tiếp mà bây giờ thủ lĩnh bên trong thập đại cổ cự nhân chi vương cho á c cự tí nhân nên mới nói kế tiếp nơi này của ngươi sẽ phải hứng chịu cự nhân nhất tộc điên cùng trả thù nếu như lần sau thập đại cự nhân chi vương tới là hai người thậm chí nhiều hơn ngươi cho rằng nơi này còn có thể bình yên vô sự sao đây quả thực là một tình huống cực kỳ nguy cấp và cấp bách những gì đại hiền giả a r i z o nói về cơ bản giống với suy đoán trước đó của ngô minh hơn nữa càng thêm tỉ mỉ lúc này ông ta đang cảnh cáo điều quan trọng nhất là ngô minh nghe nói đại hiền giả a r i z o khẳng định có biện pháp giúp mình hóa giải lần nguy cơ này vậy thì ta phải làm như thế nào ngô minh hỏi trước hết ngươi nên hấp thụ dấu ấn của nham thạch chi vương càng sớm càng tốt phải biết bí pháp hấp thu dấu ấn chỉ có rất ít người biết ngay cả thập đại của cự nhân chi vương cũng chỉ có một số ít người biết bí pháp này ta đã từng nghiên cứu lịch sử cự nhân nhất tộc hàng trăm năm và ta cũng học được bí pháp này từ một số tài liệu ta có thể dạy cho ngươi cho ngươi phong phú thực lực của mình sau đó ngươi có thể sử dụng sức mạnh này để giúp nguyên khí thế giới sống sót sau thảm họa này đại hiền giả a r i z o hiển nhiên đặt gánh nặng lên vai ngô minh nhưng ngô minh cũng không cảm thấy nặng nề bởi vì mặc kệ hắn ta có nguyện ý hay không cũng đã bị cuốn vào trong trận phiền phức này rồi vì tự vệ hắn ta cũng phải nhúng tay nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha